Không phải cái đẩy ra đi cái người chịu tội thay bái, Triệu Hồi tương ớt lại cái gì dùng, có bản lĩnh các ngươi đem đậu nành đưa cho Cố thị a. Các ngươi làm những cái đó ghê tẩm sự như thế nào không nói. Cố thị cùng Hân Hân bên này như thế nào chỉ tự không để cập tới. Nhìn Vong Hữu bình luận, Giang Thiên Trạch cảm thấy đầu đau, này giới Vong Hữu không hảo lừa dối. Bên này Giang Thị như thế nào nhảy nhót, Cố thị tập đoàn cùng Tần Hân cũng chưa phản ứng, tòa án lệnh truyền, Giang Thị đã thu được, kế tiếp cái gì đều không cần phải nói, tòa án thấy Một ngày bận rộn kết thúc, Tần Hân đi không gian, dùng ý niệm đem này đó đồ ăn toàn bộ thu hảo đặt ở trữ vật gian. Ngày hôm qua giải hạt giống thời điểm không cảm thấy, hôm nay thu đồ ăn thời điểm, liền hoàn toàn có thể cảm nhận được dùng ý niệm phương tiện. Trước kia thu cái đậu nành, còn cần mấy chục phút, này sẽ dùng ý niệm, hai mẫu đất điển, một phút trong vòng liền toàn bộ thu hảo. Đem này đó nguyên liệu nấu ăn phóng tới không gian, Tần Hân lại đem hạt giống rác. Ngày hôm qua thượng giá mỡ cua, bởi vì đối ngoại tiêu thụ chỉ có một lọ. Thực mau liền không có, này sẽ còn có rất nhiều người nhắn lại nói là khi nào trở lên thân. Bất quá này đó tin tức bên trong còn hỗn hợp 00007 phát tới tin tức, cua. Tựa hồ vị này tổ tiên thập phần không hiểu, tần hân vì cái gì phải cho hắn cua. Tần hân đột nhiên nhớ tới, ở thời cổ, con cua là nghèo khổ nhân ra ăn, nghĩ đến vị này 00007 là phú quý nhân ra, bất quá vị này tổ tiên vẫn là mua. Tần hân đã phát điều tin tức tới giải thích, ở chính mình cái này nên đại. Con cuộn là thực đồ tốt. 000070 online, phát ra đi sau cũng không đáp lại. Tần Hân liền ra không gian, sau đó lấy ra một miếng thịt gia đông cứng ở tủ lạnh, vừa mới chuẩn bị lên lầu. Nghe thấy bên ngoài có người ở gõ cửa, này sẽ là buổi tối 8 giờ rưỡi, thang mạn anh đã đi trở về. Chỉnh đống lâu chỉ có Tần Hân một người, bất quá Tần Hân cũng không sợ hãi, đi tới cửa, phát hiện bên ngoài người có chút quen thuộc, nàng mở cửa ra. Đối phương nhìn đến Tần Hân, lập tức giải thích, ngươi hảo, ta là viên nghị thực xin lỗi đã trễ thế này tới quấy rầy ngươi. Tần Hân nghĩ tới, vị này chính là Giang Thị tập đoàn đầu bếp. Lúc ấy cùng chính mình luận bản chủ nghệ vị kia. Bởi vì phía trước tỷ thí khi mang khẩu trang, cho nên này sẽ, Tần Hân chỉ là xem đối phương tướng mạo có chút quen thuộc, lại không ở trước tiên nhận ra tới, ngươi hảo. Tần Hân không làm Viên Nghị tiến vào, hai người liền đứng ở cửa nói chuyện hiếm. Viên Nghị giải thích chính mình ý đồ đến, ta biết, nói như vậy có chút đột ngột, nhưng là ta tưởng nhận lời mời ngài nhà Ando bếp. Hắn bốn giờ đã sớm tới, nhưng là phát hiện Tần Hân ăn uống vẫn luôn rất bận, cho nên chờ đến vừa rồi mới đến gõ cửa. Tần Hân sử sốt, nàng thật đúng là không suy xét ở nhà ăn nhận lời mời một cái đầu bếp, rốt cuộc nàng mỗi cơm liền bán ra tam phân, bất quá viên nghị yêu cầu, Tần Hân vẫn là có chút tò mò, vì cái gì? Viên nghị có chút ngượng ngùng, ngày đó tỉ thí xong, đại gia rời khỏi sau, ta ăn ngươi làm cá, phát hiện hương vị đặc biệt hảo. Mặc dù kia cá đã lạnh, chính là nhập khẩu cái kia cảm giác, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Kỳ thật ở lúc ấy hắn còn không có cái này ý tưởng, sau lại, ở nấu ăn khi, hắn thường xuyên nghĩ đến Tần Hân, muốn nhìn một chút nếu là đồng dạng một đạo đồ ăn, Tần Hân sẽ như thế nào làm, lần này Giang Thị làm quá mức, cho nên hắn trực tiếp từ trước đi vào nơi này. Chính là nhà ăn không thiếu đầu bếp. Tần Hân nói, một cơm chỉ bán ba người, nàng một người là đủ rồi, đang nói mặt khác còn có thang mạn anh hỗ trợ. Viên nghị lập tức nói, ta biết, ngài nhà ăn bán hình thức ta hiểu biết. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ tới tới cùng ngài học chú nghệ, ta không cần tiền lương. Mấy năm nay, hắn tồn không ít tiền, nhưng là chú nghệ vẫn luôn không có gì tiến bộ. Lần đó tỉ thí, hắn phát hiện Tần Hân là một cái chân chính ở làm mỹ thực người. So sánh với tới, hắn vẫn luôn ở phục chế chính mình cho rằng không tuổi mỹ thực. Tần Hân hiểu rõ, viên nghị là nghĩ tới tới học chú nghệ, chính là, nàng chưa bao giờ mang quá học sinh. Tần Hân nhìn thoáng qua viên nghị, thế nhưng từ vị này trung niên nam nhân trong mắt nhìn đến một kia khẩn trường, nàng nói. Nếu không như vậy đi, ta nấu cơm thời điểm, ngươi có thể lại đây xem, ta cũng không biết như thế nào dạy người nấu cơm. Viên nghị vừa nghe, đôi mắt đều sáng, này liền đủ rồi. Cảm ơn ngài. Kỳ thật Giang Thị từ chức không ngừng là Viên nghị một người, còn có bộ phận khinh thường lần này Giang Thị việc làm. Giang Thiên Trạch này sẽ còn ở văn phòng, trận này dư luận dẫn tới bọn họ cổ phiếu vẫn luôn tại hạ ngã, như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp. Tương ớt rửa theo bọn họ nói, toàn bộ đều thu hồi tới chính là hiện nay thu hồi tới cũng không có khắc dùng. Còn có Giang Thiên Trạch thu đậu nành, trước mắt vài cái kho hàng lớn bên trong toàn bộ chứa đầy. Còn lại vật tư trang không tiến vào liền tính, bọn họ Giang Thị muốn nhiều như vậy đậu nành làm cái gì. Giang Thiên Trạch càng nghĩ càng ngủ không yên. Sáng sớm, Thang Mạn Anh lại đây thời điểm, phát hiện bên ngoài đứng cái xa lạ nam nhân, chủ yếu là người nam nhân này còn ở chiều nhà ăn bên trong xem. Bởi vì trước vài lần sự, Thang Mạn Anh trong lòng lập tức có rơi ý, Chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ngoài, viên nghị phát hiện có người lại đây, tưởng nhà ăn khách hàng, liền đối với thang mạn anh cười một cái. Thang mạn anh thấy viên nghị vẫn luôn không đi, liền nói, ngươi là tới nơi này ăn cơm. Viên nghị, không phải. Thang mạn anh vừa nghe, lập tức không dám mở cửa, này không phải tới ăn cơm, còn vẫn luôn đứng ở cửa làm mấy cái y tứ. Tần Hân xuống lầu lúc sau, phát hiện viên nghị cùng thang mạn anh đứng ở cửa, tần Hân đem cửa mở ra, có chút không hiểu hỏi, thang tỷ như thế nào không mở cửa. Tần Hân đem thang mạn anh vân tay cũng đưa vào ở vân tay khóa. Thang mạn anh nhìn phía trước vị kia nam nhân liếc mắt một cái, Tần Hân giải thích, vị này chính là viên nghị, trước kia là Giang thị tập đoàn đầu bếp. Vừa nghe là Giang thị, thang mạn anh cảnh giới thần sắc lần này trực tiếp hiện lộ ở trên mặt, ngươi tới làm gì? Cái này đầu bếp lại đây không phải ăn cơm sáng, trọng điểm vẫn là Giang thị. Viên nghị nhìn đến thang mạn anh thần sắc, có chút xấu hổ nói, ta lại đây đi theo Tần tiểu thư học chủ nghệ. Cái gì? Thang mạn anh thập phần khó hiểu. Các người Giang Thị làm như vậy không quá phận sao. Trước vũ tội Tần Hân, nay sẽ còn muốn tới học chú nghệ. Viên Nghị nói, không đúng không đúng, ta đã không phải Giang Thị đâu bếp, ta phía trước cùng Tần Tiểu Thư luận bản quá chú nghệ, vẫn luôn rất tưởng cùng Tần Tiểu Thư học chú nghệ. Lúc này đây, Giang Thị làm đích xác thực quá mức, cho nên ta liền từ trước. Tần Hân gật đầu. Thang mạn anh đối Giang Thị cùng với ở Giang Thị công tác người, chính là một chút hứng thú cũng chưa, liền tính hắn không ở Giang Thị, vì cái gì muốn đi theo ngươi học A có như vậy nhiều địa phương có thể đi. Tần Hân muốn học đi học bái. Viên Nghị trù nghệ không kém, tương lai hai người nói không chừng còn có thể lẫn nhau luận bàn. Thang Mạn Anh lắc đầu, cái này Tần Hân chính là quá thiện lương, nhưng là nàng vẫn là cảnh cáo nhìn Viên Nghị liếc mắt một cái. Viên Nghị cười cười, hắn đương đầu bếp nhiều năm như vậy, đều là bị cung phụng, này vẫn là lần đầu tiên hắn có như vậy đãi ngộ. Bất quá hắn có thể lý giải, nếu hắn là Tần Hân, nói không chừng sớm đem chính mình anh đi ra ngoài. Bất quá viên nghị biết, đường dài biết sức nhựa lâu ngày thấy lòng người, hắn tin tưởng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đi thôi, làm chuẩn bị đi. Viên nghị dù sao cũng là cái có kinh nghiệm đấu bếp, ở chợ thủ này một khối so thang mạn anh làm hảo rất nhiều, hơn nữa thang mạn anh cũng không nghĩ nhìn đến viên nghị, rứt khoát liền ở bên ngoài bận rộn. Thân hân nói, hôm nay buổi sáng làm bánh bao nhân nước. Vừa nghe phải làm bánh bao nhân nước, viên nghị lập tức biết loại này đồ ăn yêu cầu này đó nguyên liệu nấu ăn. Liền đem tương quan nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra tới. chương 84 Tần Hân bên này đã lấy ra bột mì ngã vào chén lớn chung, ra nhập thủy, bắt đầu cùng mặt. Tần Hân cùng mặt động tác thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, nhưng là viên nghĩ biết, mỗi xoa một chút, này lực đạo đều dùng tới rồi tốt nhất địa phương. Thực mau, bột mì liền biến thành bóng loáng cục bột, chén lớn bên cạnh một chút bột mì đều không có. Tần Hân lấy ra ướt bố cái ở cục bột thượng bắt đầu tỉnh phát. Tiếp theo Tần Hân đem thịt heo lấy ra tới băm Sau đó đánh trứng gà đặt ở thịt nát thượng, lại thêm một tiểu khối sinh hương, tiếp tục băm, cuối cùng trang ở đại trong buồn. Lại đem ngày hôm qua đông lạnh ra thịt lấy ra tới, cắt nát sau đặt ở vừa rồi thịt nát quấy đều, sau đó gia nhập sinh trịu cùng muối, tiếp tục quấy đều. Đem nhân thịt chuẩn bị tốt sau, tần hân đem tỉnh phát tốt mặt lấy ra tới, xoa trưởng thành điều, sau đó cắt thành tương đồng phần chia đều nắm bột mì, lại cán thành mỏng ra mặt, để vào nhân, bao thành bánh bao. Tần hân động tắc một hơi hợp thành. Viên Nghị không khỏi cảm thấy Tần Hân này đó động tác, so phim truyền hình những cái đó diễn xuất tới nấu cơm đều phải đẹp quá nhiều. Ở Tần Hân bao bao tử thời điểm, Viên Nghị lập tức đem nồi hấp lấy ra tới rửa sạch sẽ, ra nhập thủy. Từ lần trước Vương lão Lời Bình nói đến rửa tay vấn đề này, Viên Nghị liền bắt đầu đặc biệt chú ý thực phẩm vệ sinh. Tần Hân đem bao tốt bánh bao đặt ở trong nồi, khai hỏa chương thượng. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân mở ra máy tính, chuẩn bị thượng giá bánh bao nhân nước. Quay đầu lại nhìn mắt viên nghị ngo ngoe dục dịch bộ dáng, nếu không ngươi cũng là một phần, đến lúc đó chúng ta đương bữa sáng. Phần 84 Hảo A Viên nghị liền chờ những lời này, vừa rồi Tần Hân làm thời điểm, viên nghị chính là tỉ mỉ ở quan sát, giống nhau đầu bếp đều có hạng nhất chính mình chuyên môn tinh trùng nghệ, nhưng là hôm nay hắn phát hiện Tần Hân làm mỉ phở cũng làm thực hảo, vô luận là xoa mặt, vẫn là làm nhân thịt, đều có một loại nước chạy thành sông cảm giác. Nhìn đến Tần Hân làm xong Viên nghị nội tâm thập phần tưởng nếm thử Viên nghị bên này đã ở cùng mặt Tần hân làm bánh bao nhân nước nguyên bản là tính toán bán tam phân Dư lại lưu tam phân chính mình ăn Nếu viên nghị làm nói Tần hân liền có thể trực tiếp thượng giá 6 phân bữa sáng Đoạt bữa sáng người Kinh ngạc phát hiện Hân hân nhà ăn hôm nay buổi sáng thế Nhưng thượng giá 6 phân bữa sáng Chỉ là Vẫn là rất nhiều người không cấp được Cấp được người thực mau tới đến nhà ăn Thang mạn anh vừa thấy Thế nhưng tới 6 cá nhân Nàng chạy đến phòng bếp vừa hỏi Nguyên lai like Tần Hân thượng giá 6 phân. Một cái bánh bao nhân nước như hài đồng nắm tay lớn nhỏ, một mâm cộng 6 cái, mỗi phân bánh bao nhân nước, Tần Hân còn xứng một đĩa nhỏ gừng băm giấm. Đệ nhất vị khách hàng là chạy tới, tiến vào nhà ăn còn có chút thở hồng hộ. Thang mạn anh lập tức đem bánh bao nhân nước đoan đến trước mặt hắn, vị này khách hàng nhìn đến trước mặt bánh bao nhân nước, cũng quyên chính mình chạy đã mệt. Ngoại ra là màu trắng, da tựa hồ rất mỏng, đều thấy được bên trong nước canh. Bên cạnh gừng băm giấm, dùng chính là tử khương Cắt thành đặc biệt thon dài điểu, ngâm mình ở giấm, thoạt nhìn phá lệ khai vị. Hắn cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi đem bánh bao từ lồng hấp bắt được cái đĩa, ở trên cùng cắn khai một cái cái miệng nhỏ, sau đó dùng bên cạnh ống hút uống một ngụm canh. Nồng đậm nước canh tựa như ngao chế hồi lâu giống nhau, như vậy mùi hương lập tức đem thực khách vị giác mở ra, uống xong bên trong canh, người này đem thói quen đặt ở một bên, đem bánh bao chính phản diện lăn một chút dính thượng giấm, sau đó lại lần nữa một ngụm cắn hạ. Thiên Hương thịch nộ, dư vị vô cùng Đây là cái gì ăn ngon bánh bao? Một cái bánh bao nhân nước ăn xong, người này gấp không chờ nổi kẹp lên cái thứ hai bánh bao nhân nước. Chỉ nghe người bên cạnh ai nha một tiếng, xong rồi xong rồi, ta canh. Người này bạo lực đem bánh bao nhân nước kẹp lên, ra không phá mới là lạ, đến hân hân này ăn đồ ăn. Người cứ như vậy cấp làm cái gì, kẹp bánh bao nhân nước muốn giống ta như vậy, tả hữu nhẹ lay động là được. Người này thử một chút, quả nhiên không phá, cảm ơn người à, ta ngửi được quá thơm, cho nên gấp không chờ nổi muốn ăn. Đề kiến nghị người lắc đầu, kỳ thật hân hân làm ra dính liền tính rất nhỏ, nhẹ nhàng một tún thì tốt rồi, không ít cửa hàng bánh bao nhân nước, cần thiết đặc biệt cẩn thận, nói không chừng còn sẽ phá. Ăn xong đệ nhị khẩu bánh bao nhân nước, vị này khách hàng thập phần thỏa mãn, một cắn một hông nước canh thật sự làm nhân ái không bông tay, hơn nữa tiên hương mười phần nhân thịt, hắn đều tưởng đứng lên sướng một câu, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh. Viên nghị bánh bao nhân nước cũng làm hảo, tần hân đem thang mạn anh kêu tiến phòng bếp tới ăn. Viên nghị đem sinh khương cắt thành ti đặt ở giấm, sau đó đem bánh bao nhân nước mang sang tới đặt lên bàn, bộ dáng tựa như cái học sinh tiểu học đang chờ đợi lao sư kiểm tra tác nghiệp giống nhau. Viên nghị cùng mặt thời điểm, không có tần hân cùng như vậy sạch sẽ, chén lớn thượng còn dính bột mì, bất quá cục bột lên men còn tính không tồi, tần hân ăn xong bánh bao nhân nước, hương vị còn tính không tồi. Thang mạn anh cũng ăn một ngụm, không thể không thừa nhận, viên nghị vẫn là có chút bản lĩnh. Viên nghị có chút khẩn trương nhìn tần hân cùng thang mạn anh biểu tình thấy hai người chưa nói không tốt ý tứ, chính mình cũng gấp một ngụm bánh bao nhân nước, ăn đi xuống, một ngụm cắn đi xuống, viên nghị tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Tần Hân cũng không lời bình, nhưng viên nghị ăn xong chính mình bánh bao nhân nước, lại nhìn mắt bên ngoài khách nhân, một cái hai tựa hồ ăn đến cái gì kinh thiên mỹ thực giống nhau. Viên nghị yên lặng lầm vào Trầm Mặc, Tần Hân vừa rồi nấu kia phê bánh bao nhân nước đều bán ra, này sẽ, viên nghị bưng lên chính mình bánh bao nhân nước đi đến bên ngoài. thang mạng anh, hắn muốn làm gì?" Tần hân lấp đầu, tuy rằng đồng ý viên nghị ở chính mình nhà ăn, nhưng là đối với viên nghị người này tính cách, tần hân không lớn hiểu biết. Viên nghị đi đến bên ngoài trong đó một bàn khách nhân trên bàn, tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là viên nghị, trước mắt đi theo hân hân ở học chủ nghệ. Đối với chính mình trước kia là giang thị đầu bếp điểm này, viên nghị không dám nói. Kia khách nhân gật gật đầu, đối viên nghị việc này tựa hồ không nhiều lắm hứng thú, chủ yếu là bánh bao nhân nước thật sự ăn quá ngon, hiện tại có người tới nói với hắn lời nói chính là quái rời hán. Viên nghị nói, ta bên này chính mình cũng làm bánh bao nhân nước, có không cùng ngài đổi một cái. Người nọ vừa nghe, lập tức đem chính mình bánh bao nhân nước bảo vệ. Viên nghị biết đối phương không muốn, ngượng ngùng a Viên nghị chỉ phải chạy đến một cái khác khách hàng trên bàn đi hỏi, lúc này đây, viên nghị nói xong chính mình thỉnh cầu, còn bỏ thêm câu, liền một cái. Cái này khách hàng liều mạng lắc đầu, vui đùa cái gì vậy, hắn thật vất vả cướp được một lần tần hân làm sớm một chút, còn có người tưởng đổi. Hiện tại liền tính người khác lấy 100 bánh bao nhân nước tới đổi Hắn cũng sẽ không đổi Tần Hân làm một cái Thang mạng anh nhìn đến viên nghị động tính Hắn là điên rồi sao Vốn dĩ dâng lên tới một chút đối viên nghị hảo cảm độ Hiện tại lại hàng đi xuống Thật là không biết xấu hổ Còn cùng khách hàng đổi đồ vật. Tần Hân nhưng thật ra hiểu biết viên nghị ý tưởng Nàng hiện tại nấu cơm đã thói quen Ấn nhân số đi xác định phân số Cho nên cũng không ở lâu Viên nghị tưởng cùng khách hàng đổi bánh bao nhân nước chủ yếu là tưởng nếm thử hai người làm trên lệnh ở đâu. Liên ở viên nghị chuẩn bị từ bỏ thời điểm, này đó khách hàng chung, tuổi tác lớn nhất một cái đối hắn vây vây tay, ta cùng ngươi đổi đi. Viên nghị đặc biệt cảm kích nhìn về phía lao nhân, cảm ơn ngài. Lao nhân chỉ chỉ trước mặt bánh bao nhân nước, ý bảo viên nghị chính mình lấy. Viên nghị đem chính mình bánh bao nhân nước đặt ở lao nhân trước mặt, sau đó mới dùng chiếc đua gấp một cái bỏ vào chính mình mang đến tiểu cái đĩa. Hắn thế nhưng đổi tới rồi. Thang anh có chút kinh ngạc. Tần Hân cười cười, nhìn về phía Viên Nghị. Viên Nghị nghiêm túc nhìn về phía cái này bánh bao nhân nước, nhìn từ ngoài, Tần Hân làm này một cái, muốn tinh xảo một ít, hắn ở làm bánh bao nhân nước thời điểm, là tùy ý đem ra niết ở bên nhau, mà trước mắt Tần Hân làm bánh bao nhân nước lại là hoa văn rõ ràng, còn thập phần đối xứng, vẻ ngoài phương diện này, Viên Nghị liền kém một chút. Viên Nghị nghe nghe, hương vị thập phần hương. Viên Nghị dùng chiếc đũa chọc khai một cái cái miệng nhỏ, uống xong một ngụm canh. Rõ ràng giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Tần hân làm bánh bao nhân nước tựa hồ nhiều một tia thiên vị, thì hương vị tựa hồ cũng vừa vặn, so sánh với tới, hắn thịt quá mức nghị một ít. Viên nghị nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì nhân tỷ lệ vấn đề. Một cái bánh bao ăn xong, viên nghị lại lần nữa cùng lao nhân nói lời cảm tạng, sau đó trở lại phong bếp, tương lai, nàng còn có không ít yêu cầu học tập địa phương. Lão nhân lắc đầu, nếu một ngụm viên nghị làm bánh bao nhân nước, hương vị so với hắn nghị đến muốn còn quá nhiều, nhìn dáng vẻ, viên nghị vẫn là có công đế. Tân hân một cái bánh bao nhân nước đổi viên nghị 5 cái bánh bao nhân nước, lão nhân cảm thấy tổng thể tôi nói, còn hành đi, không tính mệt. Viên nghị vui vẻ đi trở về phong bếp, hán đối tương lai chủ nghệ tăng lên có lớn hơn nữa tin tưởng. Bất đồng với hân hân nhà an vui vẻ, Giang thị cổ phiếu vẫn luôn ở ngã, hội đồng quản trị không thể không lại lần nữa triệu khai, vì văn hồi trận này tổn thất, mọi người cảm thấy, Giang thị cần thiết cấp công chúng xin lỗi, hơn nữa đậu nảnh sự cũng muốn xử lý. Huyên huyên công ty không cần phải nói khẳng định sẽ không lại tiếp tục buôn bán đi xuống, liền tính buôn bán cũng sẽ không lại mắng tương ớt. Có hội đồng quản trị thành viên đề nghị đậu nành cấp cố thị đi. Thực mau đại gia nhất trí tán thành, giang thiên trạch an bài cấp dưới lập tức đi làm việc này. cố thị lúc này không thể nghi ngờ là nhất yêu cầu đậu nành, bọn họ muốn cũng vô dụng, cho nên sấn thời gian này đem đậu nành cấp cố thị lại trên mạng tuyên truyền một đợt, có lẽ có thể kéo về một ít hảo cảm. thực mau giang thị liên hệ cố thị thuyết minh đậu nành một chuyện. Lục Nhất Minh biết được tình hôm sau, đem việc này hội báo cấp cố vô dục. Ra bán đâu? Cố vô dục hỏi. Lục Nhất Minh yên lặng ở trong lòng cấp cố vô dục so cái tán, ngay từ đầu Giang Thị lời nói, làm cho bọn họ còn tưởng rằng là muốn đưa đậu nảnh cho chính mình, sau lại mới phát hiện là thị trường giới giảm 30%. Giảm 30% sao? Cố vô dục suy nghĩ không nghĩ nói, không cần. Lục Nhất Minh lập tức đi trở về đối phương. Giang Thiên Trạch được đến tin tức, nội tâm mang cố vô dục một đốn. Quả nhiên là cái hồ ly, cho bọn hắn nói giảm 50. Đối với giảm 40% cái này giá cả, Lục Nhất Minh trực tiếp từ chối đối phương. Chúng ta đến nhà xưởng hiện tại đều ở chế tác mỡ cua, ngươi cũng biết hiện tại là ăn con cua mùa. huống chi, mỡ cua lợi nhuận không gian so tương ớt muốn lớn rất nhiều. Mỡ cua một lọ 800 nguyên, kỳ thật mỗi một lọ, đều dựa theo tần hân yêu cầu. Cần thiết từ 20 chỉ trở lên con cua chế tác, trong đó công con cua 8 chỉ, mẫu cua 12 chỉ, mặc dù giá cả ngầm cao. Mỗi ngày làm được đều tiêu thụ không còn, liền bởi vì hương vị hảo, hơn nữa lương tâm. Giang Thiên Trạch thở dài một hơi, cố vô dục đây là cắn định rồi chính mình sẽ nhả ra, trước mắt cũng xác thật không có biện pháp, bốn chiết, nếu bọn họ không cần, liền không cần lại liên hệ. Cố vô dục nghe thấy cái này giá cả, lập tức đồng ý thành giao, bất qua yêu cầu Giang Thị đem đậu nành đưa đến thành phố T. Giang Thiên Trạch vô pháp, chỉ phải đáp ứng, tìm được xã giao bộ, vẫn luôn đi theo chủ. Đúng vậy. Chỉ cần cố vô dục chịu tiếp thu tương đầu, Giang Thiên Trạch liền có thể bốn phía lợi dụng điểm này, hắn cũng không tin, này còn không thể tẩy trắng Giang Thị. Cố vô dục tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ. Giang Thị phái ra cơ hồ trăm chiếc xe tải lớn, từ dê thị đến thành phố Tê chương 85, xã giao bộ một đường vô video, còn ở xe tải lớn bên ngoài dán biểu ngữ, viết, cấp cố thị đậu nành Giống như thập phần lo lắng người qua đường không thấy được giống nhau bực này trận trưởng lập tức liền dẫn khí không ít người nhóm chú ý người qua đường vô ảnh chụp không ít người còn đã phát thủy bù thừa dịp thời gian này giang thị mua hot ấp, giang thị đưa tặng cố thị đậu nành đề tài lập tức thượng hot ấp. giang thị mời thủy quân sôi nổi kết cục bắt đầu tẩy trắng nhiều như vậy xe đến nhiều ít đậu nành xem ra lần này giang thị thật đúng là sự biết ăn năn không tồi không tồi, biết sai liền sửa không lỗ là xí nghiệp lớn phong phạm giang thị có thể đi đến này một bước không phải không có nguyên nhân Nghe nói việc này, Giang thị cũng là bị Diêu thị cấp hố, đây là ăn cái ngậm bùa hòn. Các vong hữu thảo luận hot xệ ập, cố thị cùng Giang thị với bố đều không có phát bất luận cái gì thuyết minh, lúc này mới ở trên đường, video đều chụp mấy chục dê, lần này hot xệ ập chỉ là dự nhiệt. Bên này nhà xưởng phụ trách tiếp đầu này người, nhìn đến cái này hot xệ ập mau tức chết rồi. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng là bọn họ chính mình không dùng được, hiện tại bán cho chúng ta, này sẽ thế nhưng nói chính là tặng cho chúng ta. Giang thị thật là đủ ghê tởm. Quá đê tiện. Một bên lục nhất minh đảo không nóng nảy, này đó tình huống, cố vô dục đã sớm liệu đến, này không, nhà xưởng, ca mạ giặt đều đổi thừa cao thanh, bọn họ căn bản không cần mang nhiếp ảnh ra lại đây. Nếu Giang thị muốn mặt còn còn nói, nếu là không biết xấu hổ, cố thị cũng không sợ. Tân Hân nghe nói Giang thị lấy bốn chiếc giá cả đem đậu nành bán ra cấp cố vô dục, cảm thấy có chút khôi hài, cũng coi như là ở ác gặp dữ. Giang thị đây là hại người tổng hại mình bốn chiếc giá cả bán ra cấp cố thị, này một đợt đến Giang thị đến tổn thất không ít. Bên này Giang thị xe khai một ngày lúc sau, rốt cuộc đến thành phố T. Lục Nhất Minh chờ dẫn người ở giao lộ nên đón, đệ nhất hai xe mới vừa xuống dưới, từ phía sau trên xe, xoát xoát xuống dưới một đoàn mới vừa giả camera ra mọi người, đối với phía trước xe chính là một trận trụ. Ta đi, mới vừa đến hạ, thế nhưng có hơn 20 cái người quay phim. Thật là phục Giang thị này một đợt thao tác. trước đừng nói chuyện, đi tá đậu nành. Lục Nhất Minh đám người đặc biệt bình tĩnh đi đem đậu nành tháo dỡ đến kho hàng, chờ đến tư liệu sống chụp không sai biệt lắm, Giang Thị bên này dẫn đầu nhân tài nói, có thể thượng sưng. Nói, Giang Thị còn chính mình lấy tới không ít sưng, Lục Nhất Minh liền cũng gọi người lấy tới sưng, cũng đừng hiểu lầm, nhiều như vậy sưng cùng nhau dùng, tốc độ mau. Nói xong nhà xưởng người đem đồng dạng một túi đậu nành đặt ở mỗi cái sưng thượng, phát hiện trọng lượng là giống nhau. Lục Nhất Minh nói tiếp, cũng làm mọi người xem xem, chúng ta đến sưng không có làm bộ. Giang thị người cũng không để bụng, dù sao yêu cầu tư liệu sống bọn họ đã chụp tới rồi, trước mắt nhiệm vụ chính là đem đậu nành cấp tá xong, sau đó lấy tiền chạy lấy người. Giang thị chính mình có 100 người tới, cố thị bên này hơn 200 người, cùng nhau dùng một cái nửa ngày thời gian, mới đem sở hữu đậu nành rỡ xuống xe. Kiểm kê hảo tấn số lúc sau, Lục Nhất Minh trực tiếp đem tiền phó cho Giang thị. Giang thị người phụ trách nhìn một sắp tiền, khỏe miệng chịu một chút, không phải, người này liền không thể soát tạp sao. Phần 85. Lục Nhất Minh nói, ngượng ngùng, chúng ta là hàng hiện có tiền mặt thanh toán. Người phụ trách chỉ có thể dẫn dắt vài người cùng nhau đếm tiền, số rõ ràng lúc sau, trực tiếp cầm tiền chạy lấy người, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ đến nhìn không tới hắn thân ảnh, Lục Nhất Minh mới nói, các huynh đệ, đánh lên tinh thần, bắt đầu làm việc. Mọi người đem đậu nành mở ra để vào máy móc bắt đầu qua xi, si. này một lần qua xi si, là vì đem chất lượng kém đậu nành sàng chọn đi ra ngoài. Chất lượng không tốt Đậu nành trọng lượng liền sẽ nhẹ một ít, ở quá máy móc thời điểm, liền sẽ bị xi si đi ra ngoài. Quá xi si lúc sau, còn lại là rửa sạch sau lại để vào đại lưu ngâm, nếu có trôi nổi lên đậu nành, sẽ vứt ra tới vứt bỏ. Cuối cùng cuối cùng một đám đậu nành phóng tới lu lên men, đã qua đi vài thiên, cũng may lần này thu lại đây đậu nành, chỉ có không đến một thành là hư. Này một đợt thao tác, vẫn là cố thị kiếm lời không ít. Lục nhất Minh Giang Thị chụp như vậy nhiều video, như thế nào còn không có phát huẩy bộ A. Giai đoạn trước dự nhiệt lâu như vậy, hiện tại ngược lại không động tính. Giai đoạn trước Giang Thị kiếm hồi một đợt thanh danh, nếu hắn là Giang Thị Lao Tổng, lúc này là sẽ không lại lên tiếng, đi khảo sát tiếp theo phê tiệm lầu địa chỉ. Lục Nhất Minh xứng sốt, Nga, Hảo. Kỳ thật cái này khảo sát Hảo làm thực, đô thị cấp 1 không khai không mấy cái, hơn nữa trên mạng vong hữu kêu nhiều nhất thành thị, đều có thể vòng ra tới. Nhóm thứ hai tiệm lầu khai lên hưởng ứng đặc biệt Hảo, hiện tại là mỗi cái cửa hàng trước cửa. Mỗi ngày đều có không ít xếp hàng chờ muốn ăn lẩu khách hàng, còn có không ít vong hưu lại tuyên cầu cái lẩu. Cố vô dục là tính toán ở ăn tết thời điểm, tranh thủ đem nhóm thứ ba tiệm lẩu khai lên. Giang thị người phụ trách trở lại Dê Thị lúc sau, trước tiên đi tới Giang Thiên Trạch trong văn phòng, đem lần này trải qua một năm một mười báo cáo cấp Giang Thiên Trạch. Cố thị thế nhưng không chụp video. Giang Thiên Trạch nghe người phụ trách đáp lời, trong lòng cân nhắc, hẳn là cố thị không nghĩ tuyên truyền việc này, tưởng cũng là bốn chiếc giá cả thu mua đậu nành Còn có cái gì hảo tuyên truyền, nói ra đi cũng chỉ là cho bọn hắn Giang thị trướng thanh danh. Đúng vậy, chúng ta ở tháo dỡ đầu nành thời điểm, bọn họ mấy trăm hảo người, cũng không có người cầm di động chụp ảnh. Giang thị người phụ trách tiếp tục nói. Giang thiên trạch nghĩ nghĩ, hỏi, nhà xưởng nhưng có ca mạ giác. Người phụ trách nói, liền một cái, ở cửa, liền tính chụp cũng chỉ có thể chụp đến một bộ phận. Giang thiên trạch gật gật đầu, bảo đảm việc này vạn vô nhất thất. Mới yên tâm làm xuống tay đi làm lần này tuyên truyền video Giang thị dùng mấy ngày mấy đêm mới đem mấy trăm dê video trải vớt phân loại Xã giao bộ môn đã cầm lấy đệ nhất bộ phân video Giao cho mặt khác thủy quân Lấy các lộ vong hưu thân phận phát ra đi Cuối cùng một cái cắt nối biên tập tốt nhất video Đặt ở Giang thị hầy bộ thượng Giang thị tập đoàn về Thấy vong hưu đều đang nói Thật sự nhịn không được đi lên mạo cái phao Khoảng thời gian trước Chúng ta đem đậu nành cấp đưa đi cố thị Tin tưởng đại gia ở không lâu tương lai hẳn là có thể ăn đến tương ớt, mặt khác, trong khoảng thời gian này cấp cố thị mang đến phiền toái, còn hy vọng cố thị cùng các vị vong hưu thông cảm. Giang thị phát video chính là thượng trăm chiếc xe tải mang theo tràn đầy đậu nành, một đường từ Dê thị đến thành phố T, từ hừng đông đến trời tối, lại từ trời tối đến hừng đông, có thể nói là thập phần vất vả. Trên đường gặp được phục vụ khu nói, xe tải tài xế liền ở phục vụ khu ăn mì gói, uống đồ uống. Mạch Ngọc liền tiểu ngủ một hồi. Thoạt nhìn giống như là muốn đem quyên tặng vật tư đưa cho hai khu giống nhau. Tựa hồ trải qua gian nan khốn khổ, này đó xe tải môn rốt cuộc tới rồi thành phố Tê. Đại gia đem đậu nành rỡ xuống tới, Tựa hồ này đó đậu nành liền cùng ta không song giống nhau. Cuối cùng bối cảnh âm nhạc xứng phá lệ rung động đến tâm can. Xem xong video vong hữu, không ít cảm thấy Giang Thị này nhất cử động cuối cùng đi đúng rồi. Hơn nữa có thủy quân cùng marketing ở dẫn đường phía dưới bình luận, Giang Thị tập đoàn lẩy bổ phía dưới cơ hồ là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Cảm giác Giang Thị cuối cùng làm đúng rồi một sự kiện. Này đó đậu nành thật sự thật nhiều à, Giang Thị quả nhiên đại khí, biết sai liền sửa, án tỷ truyền phan. Xem ta lệ nóng doanh trọng, Giang Thị, ta muốn phấn ngươi cả đời. Lúc này đây, ta cấp Giang Thị điên cuồng đánh cuồn. Cố thị yêu cầu đậu nành, hành chúng ta cấp. Cái này chính là Giang Thị thái độ hiện tại. Đương nhiên, này đó vây cổ bên trong cũng hỗn loạn một ít như vậy bình luận. Nhược nhược cắm một câu. Này đó đầu nành vốn dĩ chính là Giang thị chính mình muốn thu mua, còn dùng tới chửi bới cố thị, như bây giờ làm ta tổng cảm giác quái quái. Không phải, này đó đầu nành cũng không ai buộc Giang thị thu, như bây giờ cách làm, hình như là hy vọng toàn thế giới người đều nói các ngươi đối nghịch, nhưng là cũng không nghĩ, rốt cuộc là ai trước khơi màu chuyện này. Những cái đó tài xế không nên là Giang thị mời sao. Như vậy đối nhân ra tài xế thật sự hảo sao. Giang thị ấy bù phát ra lúc sau, cố thị bên này không đáp lại. Lại có một ít anh hùng bàn phím chạy đến cô thị hấy bổ phía dưới bắt đầu lải nha lải nải. Giang thị cho các ngươi nhiều như vậy đậu nành, các ngươi liền câu cảm tạ nói đều không nói. Tuy rằng Giang thị lúc này đây hố các ngươi, nhưng là có một nói một, đậu nành, các ngươi đến cảm tạ một chút nhân ra đi. Mấy trăm chiếc xe tải đậu nành, đến có bao nhiêu tấn à, ở vào lễ phép cũng nên nói một câu cảm ơn đi. Lục Nhất Minh còn ở cố vô dục trong văn phòng, không nghĩ tới Giang thị thật đúng là đã phát video. Bọn họ chuẩn bị video cũng rốt cuộc có thể dùng tới. Nào liêu cố vô dục nhìn video, nói thẳng, cái này không được. Lục Nhất Minh cảm thấy cái này chụp video thực hảo, bọn họ cấp giang thị tiền, còn có giang thị cuối cùng cũng không quay đầu lại rời khỏi nội dung đều ở trong video mặt, có thể nói là hung hăng đánh giang thị mặt. Cố vô dục, giang thị có thể đánh ra mấy trăm chiếc xe hảo rác, chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp. Nói xong, cố vô dục điểm điểm máy móc thượng đầu nành. Lục Nhất Minh nháy mắt lĩnh hội Cố Vô Dục trong lời nói ý tứ, hắn nội tâm đối Cố Vô Dục sùng bái lại lần nữa nhiều một phần, lao đại chính là lao đại. Hắn Bách không chờ mong chạy đến biên tập văn phòng, bắt đầu cắt nối biên tập video. Lục Nhất Minh tựa hồ đặc biệt chờ mong, video phát ra tới, Giang thị phản ứng. Cố thị tập đoàn đáp lại như cũng là ở buổi tối 9 giờ, trên mạng lưu lượng nhiều nhất thời điểm. Cố thị tập đoàn V, chúng ta đến nhóm thứ 3 tiệm lẩu tuyển chỉ đã định ra tới, mau nhìn xem có hay không các ngươi thành thị. Mặt khác, vì giải giang thị lửa xém lông mày, chúng ta đã đem sở hữu đậu nảnh thu mua, đại gia yên tâm ở tiệm lẩu khai lên phía trước, chúng ta tuyệt đối đem đấy nổi tương đậu đều chế tạo ra tới. Phụ video di Nếu nói giang thị video phát chính là sự tình nửa đoạn trước, như vậy cố thị video chính là nửa đoạn sau. Ở mấy trăm hào người đem đậu nành tá đến kho hàng lúc sau, hai bên cùng nhau lấy ra bao nhiêu cái xưng, bắt đầu xưng đậu nảnh, chỉ là xưng đều dùng vài tiếng đồng hồ thời gian. Sau đó là Lục Nhất Minh cấp giang thị tiền, cái này màn ảnh đặc biệt rõ ràng, đại gia thậm chí có thể thấy là siêu hậu một sớp, tiếp theo chính là giang thị một đống người ở kia đến tiền. Vốn dĩ Lục Nhất Minh chuẩn bị dùng tạm nhưng là cố vô dục nói nhớ rõ giao dịch thời điểm dùng tiền mặt, nhìn đến video thời điểm, Lục Nhất Minh mới phát hiện, cố vô dục đem này hết thể đều tính đi vào. Tiếp theo, video là xử lý đầu nành màn ảnh, có thể nhìn đến nhóm đầu tiên bị máy móc sàng chọn ra tới đầu nành rất nhiều tựa hồ hơn phân nửa đậu nành đều là hư, lại tiếp theo đậu nành để vào trong nước ngâm thời điểm cũng có không ít đậu nành đều bị vớt lên không cần. mọi người xem một đống tiếp một đống đậu nành bị rớt, khả đau lòng hỏng rồi. Giang Thiên Trạch nhìn đến Cố Thị đáp lại cái này video mau tức chết, này đó đậu nành tuy rằng có khả năng hư, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói có đánh giá tới nhiều như vậy. cái này cố vô dục là hắn xem thường, không nghĩ tới tuổi không lớn, tưởng rất chu toàn. chương 86 Lục Nhất Minh nếu là biết Giang Thiên Trạch ý tưởng, Đại Khái sẽ cười to 3 tiếng, Giang Thị tới 100 chiếc xe, bọn họ ở chế tắc thời điểm lại có tới mấy trăm chiếc cảm giác. Kia Cô Thị đồng ý có thể bài xuất người Giang Thị đưa tới đậu nành, đại bộ phận đều là hư hào giác. Giang Thị ở phát video thời điểm, mịt mờ biểu đạt này đậu nành là đưa cho Cô Thị, như vậy Cô Thị liền có thể phát video, biểu đạt này đậu nành là cho tiền, lại còn có cho không ít tiền, đến nỗi cụ thể cấp nhiều ít, Cô Thị cũng không nói. Giang Thiên Trạch đem điện thoại bông, nhìn về phía lần trước đi người phụ trách, người không nói là cố thị không có cả mạ ra sao. Người phụ trách nhỏ giọng nói, đúng vậy, bọn họ thật sự cũng vô dụng di động chủ. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến nhân gia trang bị chính là ẩn hình ca mạ ra, còn đều là cao thanh. Cố thị một hồi ứng, vóng hữu lại một lần tạc. Ta sát, Giang Thị cũng quá không biết xấu hổ. Ha ha, Giang Thị này một đợt tẩy trắng thao tác ta cấp không phân. Ta còn tưởng rằng Giang Thị thật sự đưa đầu nành cấp Cố Thị. Nguyên lai like là bán đi, còn như vậy nhiều hư. Giang thị sự đừng cho nhiệt độ, sớm hay muộn muốn suy sụp. Ta còn là quan tâm ta cái lẩu, khi nào mới có thể suy xét nhị tuyến thành thị a? Chúng ta nơi này rất nhiều người thích cá lẩu, xem những cái đó đếm tiền người, thật là ghê tởm. Lúc ấy nhìn đến Giang thị phát video, những cái đó tài xế trạng hướng ta liền cảm thấy không thích hợp, quả nhiên có vấn đề. Giang thị quả thực là hút máu ma quỷ, ngượng ngùng, cả đời đen. Nửa đường ăn dưa mà đến. Phấn thượng hân hân, Giang thị tối trảo. Nô Đan Đan vẫn luôn ở trên mạng chú ý này đó bình luận, nhìn đến vong hữu đều đang mắng Giang thị, lớn tiếng hô một chữ hảo. Thang Hi Lam xoa xoa đầu, từ hai người ở một cái văn phòng lúc sau, Nô Đan Đan lên mạng thường xuyên sẽ phát ra như vậy tiếng kêu. Thực xin lỗi a, Hi Lam. Nô Đan Đan chạy nhanh nhắm lại miệng, an tĩnh gõ bàn phím, nàng thật sự thật là vui. Thang Hi Lam lắc đầu, Nô Đan Đan tuy rằng có chút xảo, nhưng là tuyên truyền này một hối, nàng xác thật không lại nhọc lòng quá. Nô Đan Đan đang hân hân công ty hội bù, Phật đều mau phá một ngàn vạn, xem như sở hữu công ty quan hơi bên trong, phép lượng số 1 số 2. Bất quá nhìn trên màn hình mắng Giang Thị ngôn luận, Nô Đan Đan vẫn là cảm thấy có chút không đã quyền, chờ Thang Hy Lam đứng dậy đổ nước uống thời điểm. Nô Đan Đan mở miệng hỏi, ngươi nói, Giang Thị như vậy, chúng ta có phải hay không đến phản kích một chút ta? Nhìn Nô Đan Đan mày đều mau bay lên, Thang Hy Lam hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi nói, Lúc ấy Giang Thị cùng Hân Hân luận bản trù nghệ thời điểm, Tô Huyên nói Hân Hân thua, vĩnh viễn không được hồi dê thị, nhưng sau lại là Giang Thị thua, nhưng hiện tại Hân Hân vẫn luôn cũng không hồi dê thị. Nô Đan đang nhìn về phía Thang Hy Lam, một bộ người hiểu biểu tình. Thang Hy Lam lập tức đã hiểu, Giang Thị cũng sát thật quá mức. Lời này tương đương với Thang Hy Lam là duy trì chính mình, Nô Đan đang nói, kế tiếp đều giao cho ta. Tân Hân là cũng là buổi tối vội xong thời điểm, mới biết được việc này. Ở vây trên cổ nhìn đến Giang thị cùng cố thị video, Tần Hân lắc đầu. Giang thị phía trước phát những cái đó video, Cố Vô Dục cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, cũng liền ngầm đồng ý, vốn dĩ Giang thị đến nơi đây cũng là được, kéo một đợt hảo cảm trở về, kết quả Giang thị được một tức lại muốn tiến một thước, còn tưởng trái lại đem Cố thị một ván. Đại khái Giang thị cũng không nghĩ tới Cố Vô Dục lưu có hậu tay. Tần Hân duỗi tay đem đèn tắt đi, Lâu một lập tức lâm vào một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm, Tần Hân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đời trước, Cố Vô Dục sát thật cùng Giang thị cũng là có mâu thuẫn, cuối cùng còn bị Tô Huyên cùng Giang tu nhiên bức đến lưu tại thành phố T cái này địa phương. Hiện giờ, Cố thị tập đoàn cùng thành phố T chính phủ bộ môn quan hệ không tồi, cùng trung quanh xí nghiệp quan hệ cũng không tồi, rốt cuộc chính phủ rửa Cố thị tập đoàn tới tăng lên chiến tích, trung quanh xí nghiệp rửa Cố Vô Dục cũng nuôi sống chính mình xí nghiệp. Cố thị cùng Giang thị mâu thuẫn ở đã nhiều năm về sau, hiện giờ trước tiên không nói, lúc này đây hai đại tập đoàn mâu thuẫn khởi điểm, tựa hồ ở trên người mình Nếu không phải lưu nhã, đại khái sẽ không có nàng cùng giang thị trù nghệ luật bản, cũng sẽ không có cô thị cùng giang thị chính diện đối thượng, rồi sau đó hết thể tựa hồ đều sẽ không phát sinh. Không thể phủ nhận, nay một đời rất nhiều đều thay đổi, nàng không có lưu tại dê thị, không có một tốt nghiệp liền kết hôn, nàng làm chính mình muốn làm sự. Nhưng là, nàng cùng giang tu nhiên còn có tô huyền, cái này thư chung nam nữ chủ chính diện đối thượng, nàng còn cùng thư trung đại vai ác cô vô dục đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Tần Hân cảm thấy đầu có chút đau, đời trước cố vô dục cùng Giang Thị đối từ thiếu còn có đã nhiều năm thời gian, mà hiện giờ, bởi vì nàng, hiện tại liền đối thượng. Cố thị hiện tại phát triển sắc thật không tồi, chính là tổng không có khả năng so vài năm sau hảo, như vậy đối thượng, cũng không biết cố thị kết cục có thể hay không thảm hại hơn một ít. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ là nàng có chút thực xin lỗi cố vô dục. Phần 86 Cái này ý tưởng vừa ra, bên ngoài chuông cửa vang lên. Tân Hân đi tới cửa. Thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến, nàng đem cửa mở ra. Cố vô dục tay còn đặt ở chuông cửa thượng, tựa hồ không nghĩ tới môn nhanh như vậy sẽ khai, rốt cuộc lầu một đèn cũng chưa lượng, hắn còn tưởng rằng Tần Hân ở lầu hai. Mới vội xong sao? Tần Hân trong lòng có hổ thẹn, đối cô vô dục thái độ cũng thoáng không giống nhau. Cố vô dục cũng nhận thấy được loại này rất nhỏ biến hóa, ân Ăn cơm sao? Tần Hân chuẩn bị đi phòng bếp cấp cô vô dục nấu cơm. Cố vô dục nói, ăn chính là tới tìm ngươi nói hội thoại. Nếu là bình thường, Cố Vô Dục nói lời này, Tần Hân khẳng định sẽ cảm thấy quỷ dị, chính là hiện tại, nàng tâm tổn nãy nãy, nghe xong lời này, nàng nói, "Tiên tiến tới. Bên ngoài có chút lạnh." Đại sảnh đã thu hảo, đi lầu 2 ngồi ngồi. Cố Vô Dục gật đầu. Tần Hân mang theo Cố Vô Dục đi lầu 2 đại sân vơi, nơi này cải tạo thành ánh mặt trời phòng, Tần Hân đem loan khí mở ra, thực mau, toàn bộ phòng ấm áp lên. Tần Hân đi đổ hai ly trà Phát hiện cố vô dục đứng ở cửa sổ sắt đất bên cạnh, nơi này là cố tổng lần đầu tiên đến đây đi. Phong ở tuy rằng là cố vô dục bán cho chính mình, nhưng là nghĩ đến cố vô dục không có tới quá. Cố vô dục nghe được lời này, đốn hạ, rồi sau đó khẽ gật đầu. Thân hân, ở bên này ngồi đi. Trên ban công có một chiếc sofa, hai người ngồi ở mặt trên. Nói thật, chuyển đến nơi này sau, đây cũng là hân lần đầu tiên ngồi cái này sofa, nàng nhìn về phía đỉnh đầu sao trời. Hôm nay không trung phá lệ hắc, còn có không ít giày nặng vân, như nhau hiện tại Tần Hân tâm tình. Cố vô dục uống xong một miệng trà, tựa hồ có thể cảm nhận được ngồi ở chính mình bên trái người, tâm tình có chút không tốt lắm, suy nghĩ cái gì. Tần Hân hỏi, người có hay không nghĩ tới, nếu nào đó điểm không có gặp gỡ người nào đó, tương lai có lẽ sẽ không giống nhau. Nếu cố vô dục không gặp được chính mình, năm nay liền tuyệt đối sẽ không đối thượng giang thị, Tần Hân cũng không dám đi xuống tưởng. Nếu giang thị ngày mai liền đem cô thị chỉnh cùng thư chung kết cục lại làm sao bây giờ? Cố vô dục, không có. Tần hân không nghĩ tới cô vô dục sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp nói không có, nghĩ nghĩ, thật sự không biết như thế nào mở miệng đem trong lòng lo lắng nói ra. Cố vô dục, mệnh thứ này, ta không quá tin, ta càng nguyện ý tin tưởng, sự thành do người. Tần hân tưởng hô to, nhưng này không phải mệnh, là thư à, nàng là phá hôi, mà hắn là vai ác, nghĩ nghĩ, tần hân nói. Lần này cùng Giang Thị mâu thuẫn, thật sự thực xin lỗi. Cố vô dục đem chén trà đặt ở cái bàn, hán tựa hồ minh bạch Tần Hân vì sao tâm tình không hảo. Tần Hân đem này hết thể sai lầm, đều về vì chính mình. Cố vô dục nhìn về phía Tần Hân đôi mắt, từng câu từng chữ, thập phần thong thả nói, đều không phải là như thế, liền tính không có người, tương lai cố thị cùng Giang Thị cũng sẽ đối tượng. Tần Hân buột miệng tốt ra, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Cố vô dục cười, không, hiện tại thời gian này vừa vặn tốt. Tân Hân có chút khó hiểu, cố vô dục nói, có lẽ vẫn một chút đối thượng, kết quả cũng không có hiện tại tốt như vậy. Lúc này đây, Giang Thị thanh danh xuống dốc không thành, liền đầu ngành việc này, bọn họ cũng hao tổn không ít. Nói vậy lên, cố Thị lúc này đây thu lợi không ít, tiệm lẩu chi nhánh mở ra tốc độ so với chúng ta phía trước đoán trước muốn mau, còn có đầu nành. Tân Hân nghĩ nghĩ, tựa hồ là như vậy, đời trước, cố Thị cùng Giang Thị mỗi một lần đối thượng, tựa hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Có lẽ này một đời bởi vì Giang tu nhiên cùng Tô Huyên đều còn không có cường đại lên, cho nên cố thị xem như chui chỗ trống. Như vậy tưởng tượng, Tần Hân trong lòng tích tụ tựa hồ tan một ít, tiếc như thế nào tương lai, như thế nào lại cùng Giang thị đối thượng đâu. Cố vô dục nói, tin tưởng ta. Tần Hân cười, ân tin tưởng ngươi. Cố vô dục cũng đi theo cười. Không trung phiêu nổi lên bông tuyết, Tần Hân kinh ngạc nhìn bên ngoài, tuyết rơi. Thành phố tê thế nhưng tuyết rơi. Cố vô dục, đúng vậy. Tuyệt rồi. Hai người vẫn luôn cho tới buổi tối 11 giờ, Cố Vô Dục mới rời đi. Tân Hân cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã tới thì an tâm ở lại. Vong Vũ mắng Giang thị nhiệt độ dần dần tiêu giảm thời điểm, thứ nhất vết bổ xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Được biết, năm đó Hân Hân cùng Giang thị đầu bếp luận bàn trung nghệ, Giang thị phóng lời nói, Hân Hân thua nói sẽ vinh viễn không được lại hồi thành phố T, sau lại Hân Hân thắng, nhưng Hân Hân cũng không hồi quá thành phố T, đây là vì cái gì? Trong khoảng thời gian này Giang Thị cấp người qua đường cảm quan đã đạt tới thấp nhất, tuy rằng mắng Giang Thị tình cảm mãnh liệt ở giảm, nhưng vẫn là có không ít. Này thứ nhất bị bù, phía trước đại gia liền biết, cho nên một phát ra tới, cơ hồ không cần thủy quân đi dẫn đường bình luận, lại nhắc lên toàn vong mắng Giang Thị cao, chiều. Giang Thiên Trạch nhìn đến này thấy bù thiếu chút nữa không lại lần nữa hộp máu, tùy theo mà đến, Giang Thị cổ phiếu lại một lần điên cuồng hạ ngã. Giang Thiên Trạch liền mắng chửi người sức lực cũng chưa, trong khoảng thời gian này hắn tăng thương không ít. Giang Tu Nhiên cũng không biết đi theo Tô Huyền đã chạy đi đâu, hiện tại dư luận đối Giang Thị đặc biệt bất lợi. Nguyên bản Giang Thị tính toán chờ thời gian tới xúc rửa này hết thảy, mà hiện tại này với bố, không thể nghi ngờ đem Giang Thị lại một lần đưa đến mọi người trước mặt. Mấu chốt là, sự thật bản thân đều không phải là như vậy, hiện tại liền tính bọn họ nói, không có không cho Tần Hân hồi dê thị, này đó vong hữu cũng sẽ không tin tưởng. Giang Thiên Trạch thậm chí tin tưởng, mặc dù là Tần Hân bản nhân ra tới bác bỏ tin đồn này đó vong hưu đều sẽ cho rằng là bọn họ ở hiếp bức tần hân nói lời này lúc này đây giang thiên trạch chỉ có thể lại lần nữa đánh rớt hàm giang hướng trong bụng ướt, nói cho bọn họ ở dê thị chúng ta giang thị kỳ hạ thương nghiệp đại lâu nhưng miễn phí bán hơn hơn sở hữu sản phẩm cũng miễn phí cung cấp một cái nơi cung hơn hơn tiệm lẩu buôn bán giang thị lần này đáp lại đặc biệt mau giang thị tập đoàn về tuy rằng thi đấu thua nhưng chúng ta chưa bao giờ không cho phép tần tiểu thư hồi dê thị đối với lần này sự kiện chung Cấp tần tiểu thư mang đến thương tổn, kinh thảo luận, nhất trí quyết định, ở dê thị phẩm là thuộc về Giang thị kỳ hạ thương nghiệp đại lâu, nhưng miễn phí bán hơn hơn sở hữu sản phẩm, cũng miễn phí cung cấp một cái nơi, cung hơn hơn tiệm lẩu buôn bán. Chỉ tiết vậy bù phát ra tới, không bao nhiêu người mua chướng, rốt cuộc tần hân làm thực phẩm vốn chính là cung không đủ cầu, có hay không bọn họ cung cấp nơi đều là không sao cả. Bất quá tiệm lẩu cái này, nhưng thật ra không tồi, dù sao là miễn phí nơi, cố vô dục cũng vui lòng nhận cho. Hành Nhóm thứ ba tiệm lẩu tuyển chỉ, liền hơn nữa Giang Thị thương nghiệp đại lâu. Lục Nhất Minh cũng đặc biệt vui vẻ, trên mạng cái này bấy bổ cũng không biết là cái nào người hào tâm phát. Hắn thật là nhịn không được cấp đối phương điểm một vạn cai tán. Ở trên mạng nhìn đến Giang Thị đáp lại, Nô Đan Đan cao hứng cực kỳ, vẫn là có thu hoạch, chính là đến làm Giang Thị lấy máu, bọn họ lấy máu, ta liền vui vẻ. Thang Hy Lam cười nói, hành, cho ngươi nhớ một công. Giang Thị quá phận, tần hân tâm tư đều đặt ở nghiên cứu thượng Không có thời gian đi chú ý Giang Thị, Ngô Đan Đan nhưng không giống nhau, cho nên lần này Ngô Đan Đan làm như vậy, Thang Hi Lam cũng cảm thấy hảo. Cố thị tập đoàn ở Giang Thị huy Bù phát ra tới ngày hôm sau, đi theo đã phát một cái huy Bù, Cố thị tập đoàn về có cái tin tức tốt, nhóm thứ 3 hân hân tiệm lẩu tuyển chỉ đã xác định, từ hôm nay trở đi trang hoàng tháng sau trung tuần nhưng bắt đầu buôn bán, phụ địa chỉ. Đại gia ở hình ảnh địa chỉ lập tức thấy được Giang Thị Thương nghiệp Đại Lâu. Ha ha ha hy vọng lúc này đây giang thị là thật sự miễn phí cũng sẽ chú ý kế tiếp tuy rằng lần này mở tiệm lẩu địa phương còn không có chúng ta nhưng là nhìn đến có giang thị thương nghiệp đại lâu ta còn là thực vui vẻ khi nào mới có thể chạy đến chúng ta nơi này a đều nhóm thứ ba giang thị thương nghiệp đại lâu tiệm lẩu trang hoàng thời điểm toàn bộ đều phong bế còn có không ít người muốn đi hỏi một chút giang thị rốt cuộc có hay không ở cái này địa phương thu tiền thuê nhà biết tin tức này giang thiên trạch huyết áp lập tức liền dâng lên tới Này đàn điêu dân, đầu góc đều tưởng cái gì, chúng ta lại vô dụng, cũng sẽ không nói không giữ lời. Cố thị tập đoàn thu mua một nhà khoa học kỹ thuật công ty, cố vô dụng trực tiếp đem ít bộ môn người điều phái đến kia ra công ty, bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu phát minh tâm tâm. 12 tháng 31 hảo, cố thị tập đoàn đã phát điều với bổ cố thị tập đoàn về, lại cho đại gia mang đến một cái tin tức tốt, cảm tạ các vị người dùng, tâm mềm lòng kiện với ngày mai bắt đầu toàn diện công tác thật danh đăng ký một người cả đời chỉ có thể đăng ký một cái. Từ tâm mềm lòng kiện nghiên cứu phát minh ra tới đến bây giờ, mỗi ngày mở ra một vạn cái mã giới thiệu, mỗi lần phát ra tới đều bị tranh mua không còn, có thậm chí đi đoạt lấy tới rồi bán trao tay. Tần Hân là làm xong bữa sáng nghe thế điều tin tức, Thang Mạn Anh cũng đau loạt cái này phần mềm, cố thị mỗi ngày sẽ cho Tần Hân một ngàn cái mã giới thiệu, Tần Hân trực tiếp đặt ở đây bộ thượng. Vì chúc mừng Hân Hân công chắc này một tin tức tốt, Tần Hân trực tiếp mở ra chính mình tâm tâm. Hân hân mị thực thiên mà, vì chúc mừng ngày mai tâm tâm công chắc, giữa trưa 12 giờ, hân hân đem phát sóng trực tiếp làm cơm trưa Nga. Lần trước đáp ứng các fan tự gieo hạt nấu cơm, vẫn luôn còn không có hành động, thừa dịp lần này, tần hân tính toán lại lần nữa phát sóng trực tiếp. Ngày mai là tiểu nghỉ dài hạn, tần hân biết tới người khả năng sẽ rất nhiều, cho nên phát sóng trực tiếp nội dung cùng phương thức, nàng đã nghỉ kỹ rồi. Tần hân phát xong hân hân, đối viên nghị nói, đúng rồi, viên bá, ngày mai tới khách nhân sẽ rất nhiều khả năng muốn phiền thoái ngươi giúp đỡ cùng nhau làm. Viên nghị vừa nghe có chút thụ sủng nhược kinh, trong khoảng thời gian này hình thức vẫn luôn là, tần hân làm bán đi, viên nghị làm, bọn họ ba người ăn, nhưng là viên nghị xác thật cảm thấy chính mình từ tần hân kêu học được không ít đồ vật. Lúc này đây vẫn là tần hân chủ động yêu cầu viên nghị làm gì đó cấp khách hàng ăn, viên nghị lập tức nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Kỳ thật không đến ngày mai, buổi chiều thời điểm, liền có không ít fans lại đây. Mọi người xem đến tần hân đặc biệt vui vẻ, hân hân, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Phóng như vậy đoàn giả, các ngươi như thế nào lại lại đây? Tần hân nói, thêm ăn, cũng muốn gặp ngươi. Phèn nói, tần hân lắc đầu, trước ngồi sẽ. Bên này viên nghị nhìn đến tần hân cùng phèn hỗ động, tâm sinh ấm áp, chính là như vậy một cái tiểu cô nương, dùng chân thành nhất thái độ đi đối đại đồ ăn, mới có thể nên đón nhiều như vậy thích nàng người. Nói thật ra, càng cùng tần hân ở chung, Viên Nghị càng có thể từ Tần Hân trên người tìm ra không ít ưu điểm. Nhìn Tần Hân ở bận rộn, Viên Nghị cũng chạy nhanh gia nhập trong đó. Cấp phến cơm làm xong lúc sau, Tần Hân còn chuyên môn nướng tiểu đầu ngọt đưa tặng cấp nhóm đầu tiên tới các fan, làm cho bọn họ mang về buổi tối ăn. Phết cảm động rối tinh rối mù. Một tháng nhất hảo sáng sớm, Mai Tòng Liên liền tới đây, nhìn đến nhà ăn nhiều một người nam nhân, hoảng sợ. "Đây là Tòng Liên tỷ Tần Hân nói, vị này chính là viên bá, cũng là tới hỗ trợ." Viên Nghị có chút ngượng ngùng. Ta là tới đi theo hân hân học nghệ, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hân hân là sư phó của ta. Viên nghị tuổi không nhỏ, nghe hắn kêu so với chính mình tiểu nhiều như vậy tần hân vi sư phó, mai tỏng liên đối hắn ấn tượng đầu tiên hảo không ít, ngươi hảo. Nay một cái buổi sáng, tới rất nhiều người, bốn người phối hợp thập phần ăn ý, viên nghị tựa hồ cảm thấy chính mình về tới giang thị đi làm nhật tử, chẳng qua trước mắt trạng thái, hắn càng thích. Chờ đến giữa trưa 11h55, tần hân thiết chi đồng hồ báo thức vang lên nàng mở ra di động, đúng rồi, ta đợi lát nữa phải làm phát sóng trực tiếp. viên bá trước nấu ăn, không cần phải xen vào ta bên này. tốt. viên bá hôm nay còn làm phật khiêu tưởng. trước kia hắn cho rằng chính mình chuyên môn chính là phật khiêu tưởng, chính là ở tần hân này học một đoạn thời gian, tuy rằng chưa làm qua món này, nhưng là lại làm lên, tâm kính cũng không giống nhau. tần hân cởi lực mở tâm tâm, điểm tiến phát sóng trực tiếp. lần này phát sóng trực tiếp giáo đại gia làm đồ ăn, tần hân tính toán tuyển đơn giản dễ dàng thượng thủ một chút. Cho nên lựa chọn chính là núi lửa khoai tây nghiền, rốt cuộc đại bộ phận người đều thích ăn khoai tây. Rất nhiều Tần Hân fans đều đăng ký cái này phần mềm, Tần Hân gia nhập phát sóng trực tiếp sau, không ít fans liền vào được. Hơn nữa Cố thị cũng giúp đỡ tuyên truyền, đem Hân Hân phát sóng trực tiếp đặt ở trang đầu. Nói cách khác, công chắc ngày đầu tiên, chỉ cần đăng ký tâm mềm lòng kiện người, đều có thể ở trang đầu nhìn đến Tần Hân ở phát sóng trực tiếp. Tần Hân đối với di động phát phất tay, chào mọi người, hôm nay tính toán làm khoai tây nghiền. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt, khoai tây là cần thiết, trừ cái này ra, còn cần loại này nửa cân nửa phi thịt. Tần Hân đem một bên thịt phóng tới di động trước, chờ Vong Hưu thấy rõ lúc sau, Tần Hân lại nói, còn cần nấm hương, bắp, đậu Hà Lan, còn có gừng tỏi, sinh chiều, háo du, muối cùng đường, mọi người xem hảo lạc, ta trước bắt đầu trừng khoai tây. Tần Hân nấu ăn thời điểm thập phần nghiêm túc, cho nên một khi bắt đầu làm, liền sẽ không lại xem màn hình. Khoai tây là Mai Liên đã tẩy hảo đi ra. Tần Hân trực tiếp đem khoai tây để vào trong nồi trứng. thừa dịp thời gian này, Tần Hân đem tẩy tốt nấm hương cắt thành đinh, sau đó đem thịt lấy ra tới cắt nát đặt ở trong chén. Phần 87 Tiếp theo đem gương tỏi cắt thành phiến, sau đó đem bắp từ bắp đồng thượng loát xuống dưới. Tần Hân đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, đối với di động nói, chuẩn bị công tác làm tốt, kế tiếp liền bắt đầu nấu ăn. Tần Hân ở trong nồi ngã vào du, thiêu nhiệt sau, gia nhập lát gừng cùng tỏi lát, bạo xào ra mùi hương lúc sau ra sau đó đem thịt vụn bỏ vào trong nồi, chờ đến thịt vụn từ màu đỏ biến thành màu trắng, tần hân đem nấm hương đinh cũng gia nhập trong nồi. Phiên xào hai hạ sau, tần hân gia nhập sinh chịu, háo du, một chút muối, cuối cùng còn thả một chút đường dùng để đề tiên, tiếp tục phiên xào hai hạ, sau đó gia nhập bắp viên cùng với đậu Hà Lan. Lúc này đây, sao đến sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều thuộc sau, lại ngã vào tinh bột, cho đến trong nồi nước canh trở nên đặc sệt, tần hân đem hỏa điểu đến nhỏ nhất trong nồi khoai tây cũng trưng không sai biệt lắm. Tần Hân đem khoai tây lấy ra tới để vào chén lớn chung, dùng cái sẻn nghiền áp thành bùn trạng, lại giải lên hạt tiêu xay, quấy đều đều lúc sau, Tần Hân đem khoai tây nghiền lấy ra tới, ở mâm thượng xếp thành tiểu sơn bộ dáng, lại đem trong nồi nước canh sối đến khoai tây nghiền thượng. nay một đạo núi lửa khoai tây nghiền liền tính làm tốt. Tần Hân đem dư lại khoai tây nghiền đều rửa theo như vậy cách làm làm tốt, sau đó đối Mai Tỏng liền vây vây tay. Mai Tỏng liên lập tức đem khoai tây nghiền đoàn đến bên ngoài. Thang mạn anh từ mai tỏng liên trong tay tiếp nhận khoai tây nghiền, sau đó thượng đồ ăn. Viên nghị còn ở vội vàng làm mặt khác đồ ăn, bên này tần hân nhìn nhìn màn hình di động, phát hiện người quan sát số thế nhưng có hơn 1.000 vạn. Vốn đang cho rằng đăng ký tâm tâm cái này phần mềm nhân số không lớn nhiều, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy xem, rốt cuộc hôm nay cái này phần mềm mới mở ra. Tần hân một bên xem võng hữu bình luận, một bên giải thích, món này kỳ thật còn man đơn giản, chỉ cần đem khoai tây trưng thủ. Xếp thành tiểu sơn, cái này hình dạng, hoặc là mặt khắc trong sao, đại gia cảm thấy như thế nào đẹp, như thế nào đôi liền hảo. Rất nhiều vong hưu ở bình luận, hân hân nấu ăn tốc độ quá nhanh. Thiết nấm hương cái này, ta cảm giác cũng liền không đến 5 giây thời gian đi, này rốt cuộc là cái gì tốc độ tay. Cách màn hình, ta tựa hồ đều cảm giác được trong nồi tư tư tư mùi hương. Ta cảm giác khả năng ta ở làm thời điểm, một cái khoai tây còn không có chuẩn bị cho tốt, hân hân này một nồi khoai tây đều nghiền áp thành bùn. Nói hân hân tốc độ mau, quên thượng một lần, hân hân tự gieo hạt thời điểm, dọn thượng bạch cân cái bình nhẹ nhàng tính sao. Thoạt nhìn rất đơn giản, ta tính toán đợi lát nữa đi thử thử. Ta liền ở hiện trường, từ pha lê kia có thể nhìn đến hân hân ở nấu ăn, à, ta cảm thấy ta hảo hạnh phúc, chỉ là ta hiện tại rất đói bụng. Thật danh hâm mộ phía trước vị kia ở hiện trường. Loát bắp viên kia sẽ là thật vậy chăng, vì cái gì tốc độ nhanh như vậy, ta cảm giác giống như là bắp viên nhẹ nhàng đứng ở bắp đồng thượng. Bởi vì hôm nay tới khách nhân rất nhiều, cho nên Tần Hân không lưu bao lâu, liền nói, ta bên này khách nhân còn rất nhiều, kế tiếp, ta phát sóng trực tiếp sẽ mở ra, nhưng là khả năng sẽ không theo đại gia hô động. Có một ít fan ở hiện trường, đối này tỏ vẻ lý giải. Ta ở hiện trường, bên ngoài đều đứng không ít người. Ta vốn dĩ chuẩn bị ngồi ăn, kết quả đóng gói đều còn muốn xếp hàng. Có thể lý giải, tiết ngày nghỉ tới, hân hân làm liền nhiều, cố lên. Hôm nay khoai tây rất nhiều. Cho nên Tần Hân tiếp tục làm khoai tây nghiền, rất nhiều, đông đảo quan khán phát sóng trực tiếp vong hưu, liền phát hiện một kiện làm người kinh ngạc sự. Nguyên lai like phía trước Tần Hân ở làm mẫu núi lửa khoai tây nghiền như thế nào làm thời điểm, rõ ràng thả chậm tốc độ. chương 87. Ngoa Tào. Ta cho rằng ta hoa mắt, đau quá địa phương, nấm hương liền biến thành nấm hương đinh. Không phải, tốc độ này quá nhanh, ta quỳ xuống. Nếu không phải ở phát sóng trực tiếp, ta tưởng gấp hai tốc truyền phát tin. Ta gấp hai số cũng không cái này tốc độ, này đại khái là ta 100 bội số. Ta ba mẹ hỏi ta vì cái gì quỷ xem di động. Anh anh anh, cái kia loát bắp viên tốc độ càng nhanh, không cảm giác được 5 giây, một cây bắp viên liền loát hảo. Hiện trường người nói cho các người, cái kia bắp là thật bắp, vừa rồi thấy có người lại đây đưa hóa, cầm một đại túi bắp. Có tần hân gia nhập, viên nghị liền nhẹ nhàng nhiều, chính là hắn kinh ngạc phát hiện, tần hân nấu cơm động tác thập phần mau. Trước kia hắn liền biết tần hân tốc độ mau. Chính là hôm nay cũng quá nhanh, mau đến hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn một mâm đồ ăn mới vừa làm tốt, Tần Hân bên này đã làm tốt thập phần. Vốn dĩ rất nhiều chờ đợi khách nhân, bởi vì Tần Hân bắt đầu làm, tốc độ lập tức nhanh không ít. Chờ một đám vội xong lúc sau, Tần Hân cầm lấy bên cạnh nước uống một ngụm, viên nghị nhược được hỏi, người nấu cơm tốc độ vẫn luôn nhanh như vậy sao? Tần Hân nói, mau cũng không phải chuyện tốt. Chủ yếu là bởi vì người nhiều, kỳ thật nàng càng nguyện ý thả chậm bước chân, một chút đi làm. Cảm thụ làm mỹ thực mang đến vui sướng Vẫn luôn chờ đến buổi chiều 2 điểm tần hân mới đối với màn hình vây vây tay Tắt đi phát sóng trực tiếp Các vong hưu sớm tạc Hân hân nấu cơm tốc độ mau liền tính Còn có thể liên tục làm nhiều như vậy phân Nguyên đáng tiết ngày nghỉ 3 ngày vội xong Buổi tối 9 giờ Thang Hy Lam cầm 3 cái bao lì xì lại đây Trừ bỏ mai tòng liền cùng thang mạng anh Còn có viên nghị Viên nghị không muốn Này tiền không thể muốn Ta nói rồi Ta là tới cùng tần tiểu thư học chú nghệ thần hân. Các là một mã sự, cầm đi. Nếu không phải viên nghị, mấy ngày nay bọn họ cũng không thể tiếp đái nhiều như vậy khách nhân. Mai Tòng Liên cũng nói, đúng vậy, ngươi cầm đi. Lúc này đây, viên nghị chính là cũng tự mình thượng, liền thượng đệ nhất thiên làm Phật khiêu tưởng, không ít người thẳng hô ăn ngon. Lúc ấy vốn dĩ biết được này đồ ăn không phải tần hơn làm, khách nhân còn không cao hứng, kết quả ăn đến trong miệng, một cái hai đều ở điền cuồng gào thét ăn ngon. Thang mạn anh cũng nói, cầm. Viên nghị mới nhận lấy nhóm thứ ba tiệm lẩu cũng rốt cuộc bắt đầu buôn bán, mỗi nhà cửa hàng đều chật ních, đặc biệt là Giang Thị thương nghiệp đại lâu kia một đống, trừ bỏ đi ăn cơm khách nhân, còn có không ít tin tức truyền thông, mọi người đều tới lại lần nữa xác nhận, Giang Thị này khối địa phương, có phải hay không lĩnh cựu miễn phí cấp tiệm lẩu sử dụng? Giang Thiên trạch khí mắng to, chỉ cần bọn họ tiệm lẩu không nga bế, muốn dùng bao lâu dùng bao lâu. Giang Thị công nhân nghe được, lập tức cúi đầu, gần nhất chủ tịch lệ khí quá nặng, bọn họ vẫn là tránh xa một chút. Bất quá nói thật ra, cái này tiệm lẩu bọn họ cũng muốn đi nếm thử. Cố vô dục thấy dê thị tiệm lẩu tiền lời, vẫn là sở hữu tiệm lẩu bên trong số 1 số 2, trực tiếp ở dê thị phụ cận kiến vài cái nhà xưởng, rốt cuộc dê thị đoạn đường cũng không tồi, ở đế quốc trung gian, giao thông cũng phương tiện, tương lai nhà xưởng thành lập lên, làm tốt nước chấm còn có thể hướng 4 phương 8 hướng vận chuyển. trừ bỏ ở dê thị, cố thị còn ở phía tây cũng kiến không ít nhà xưởng, vì chính là cung ứng nước ngoài tiêu thụ. Bận rộn chung Tháng Chạp đã qua đi hơn phân nửa, không ít người bắt đầu đặt mua hàng Tết. So sánh với Dê thị, thành phố Tê An Tết rất có 5 vị, tương quan bộ môn ở mỗi cái đèn đường thượng đều treo hai cái hồng hồng đèn lồng. Không ít người đều thiếp câu đối hai bên cửa, ngay cả Tần Hân này, Thang Mạn Anh ở trừng cầu nàng đồng ý lúc sau, cũng hỗ trợ treo lên câu đối hai bên cửa. Một năm khó được quá một lần năm, cho nên Tần Hân từ tháng Chạp 24 bắt đầu liền cấp viên nghị cùng Thang Mạn Anh nghỉ, làm cho bọn họ tháng riêng sơ tứ ở lại đây đi làm. Nhà ăn thông cáo vừa ra tới, không ít người liên tiếp kêu thảm. Có không ít phải chờ tới trừ tịch mới nghỉ, nguyên bản chính là rửa khả năng sẽ đến hân hân nhà ăn ăn cơm tín niệm chống đỡ, kết quả hân hân cũng phải đi ăn Tết. Nói thật ra, ngay cả thang mạn anh cũng không thói quen, này mấy tháng qua, nàng đều thói quen ở tần hân nơi này làm việc, nói là nghỉ còn có chút không thói quen, thường lui tới không về hưu trước, thang mạn anh chính là thực chờ mong nghỉ. Viên nghỉ cũng không lớn tưởng nghỉ, một đoạn này thời gian ở chung. Thang mạn anh dần dần đối viên nghị yên tâm khúc mắt, ba người lẫn nhau cũng thực vui sướng, hơn nữa viên nghị cũng là thiệt tình muốn học. Tuy rằng tần hân không biết như thế nào giáo đồ đệ, nhưng viên nghị trình độ loại này đâu biết, có khi chỉ là nhìn là có thể lĩnh ngộ không ít đồ vật, này ngắn ngủn thời gian, viên nghị cảm thấy chính mình chủ nghệ cũng tiến bộ không ít. Tháng chạp 24, năm cũ, sáng sớm lên, tần hân nghĩ hồi lâu chưa đi đến không gian, cũng không bán cái gì đồ ăn, liền làm mấy thịt kho tẩu mang tiến không gian. Mỗi lần tiến không gian, hộp thư đều có không ít thư tín, nói thật ra, Tần Hân đã thói quen. Tần Hân hồi phục xong tin tức, đem thịt kho tàu thượng giá, trong đó một phần vẫn là chỉ định bán ra cấp 00007. Hiện tại Tần Hân giống như đã thói quen, vô luận làm cái gì ăn, đều sẽ lưu một phần cấp 00007. Hôm nay vừa vặn 00007 cũng tại tuyến, hắn Thực Mo mua sắm thịt kho tàu, sau đó đã phát điều tin tức, có không rút một chút. Tần Hân thật đúng là không biết chính mình có thể giúp đỡ 00007 gấp cái gì, liền trở về câu, gấp cái gì? 00007 tin tức làm Tần Hân thập phần khiếp sợ, tưởng Huệ bằng Hữu tới ngươi chỗ, có không hỗ trợ bị một cơm. Tần Hân sửng sốt, nho nhỏ, này hệ thống còn có thể mang bằng Hữu xuyên qua không gian. 00007 dù sao cũng là nàng tổ tiên, lại đây nhưng còn không phải là xuyên qua không gian sao, còn mang cái bằng Hữu, việc này có điểm vượt qua nhận chi. Nho nhỏ, nhỏ đưa ngài khách hàng cấp bậc đạt tới thất cấp thời điểm, cũng có thể mang một người đến một không gian khác hoặc vị diện. Có thời gian hạn chế sao? Tân Hân hỏi. Có, một giờ thời gian. Nho nhỏ nói, bất quá vị này 00007 khách hàng cấp bậc cao, có thể dừng lại hai cái giờ. Như vậy trường. Tân Hân cảm thán, quả nhiên khách hàng cấp bậc cấp bậc càng cao, đặc quyền càng nhiều, cũng không biết vị này 00007 cấp bậc nhiều ít. Ân hơn nữa vị này khách hàng. Mỗi năm có một lần cơ hội có thể xuyên qua không gian hoặc là vị diện, thời gian đều vì 2 giờ. Nho nhỏ tiếp theo nói. Thần hân nghĩ nghĩ, ta hiện tại là chỉ có một lần cơ hội sao? Nho nhỏ nói, ngày thăng cấp sau, hiện tại là mỗi 100 năm có một lần cơ hội. Thần hân, còn không phải tương đương với chỉ có một lần cơ hội. Thần hân cờ lạc mở 00007 khung thoại, trả lời, ta chỉ có gần nhất mấy ngày có thời gian. Còn lại thời gian, nhà ăn đều sẽ khai trường. Đột nhiên có hai cái cổ nhân đi vào nơi này, hiện đại người còn hơi chút hảo tiếp thu một ít, rốt cuộc rất nhiều người chơi cột ở lại, xuyên hán phục người cũng nhiều, nói chuyện quái một chút, đại gia cũng sẽ không hoài nghi, nhưng là hai cổ nhân tới nơi này, tần hân không xác định chính mình tổ tiên bằng hữu có thể hay không tiếp thu chuyện này. Đối phương nói, hôm nay giờ thân mạng, có không? Tần hân tính hạ, cổ đại giờ thân mạng hẳn là hiện tại buổi chiều 4 giờ dưới tả hữu, có thể? Vốn dĩ Tần Hân còn muốn hỏi 00007 có cái gì khẩu vị nhu cầu, kết quả phát hiện đối phương họ phờ lìn. Tần Hân có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng nghĩ 00007 nếu là tổ tiên, như vậy mang đến người khẳng định cũng là tổ tiên cấp bậc, có lẽ nàng có thể làm một chút hiện đại khẩu vị đồ ăn, như vậy đối với hai người tới nói, cũng coi như là một cái tân thể nghiệm. Tần Hân đem không gian đồ ăn toàn bộ thu lúc sau, lại giải lên tân hạ giống, lúc này mới rời đi không gian, bắt đầu chuẩn bị hai người bữa tối. Hai người nói, phân lượng không cần quá nhiều, có thể đem chủng loại lộng nhiều một chút. Cũng không biết, tổ tiên mang chính là người nào, là hắn bằng hữu vẫn là thê tử, vẫn là hài tử, vẫn là mặt khác cái gì quan hệ. Tần hân không nghĩ ra được, quyết định tùy tính mà làm, tần hân đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, hành gừng tỏi toàn bộ tẩy hảo đặt ở một bên. Tần hân nhìn thời gian, 4.25, nàng tiến vào không gian, 00007 khung thoại còn không có sáng lên tới. 4 giờ dưới. Tần Hân trước mặt xuất hiện một cái thật lớn màn ảnh, mặt trên viết, 00007 thỉnh cầu tới Ngài Vị Diện. Những lời này phía dưới là đồng ý cùng cự tuyệt hai cái cái nút. Tần Hân điểm đồng ý. Thực nhanh có hai người xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại sau đó, ba người cùng nhau từ không gian ra tới, tới rồi Tần Hân tiến không gian trước vị trí. Tần Hân nhìn về phía đối diện hai người, bên trái nam tử thân cao ít nhất 1 mét 8 trở lên, dáng người thon dài, một tịch bạch dì hề, lớn lên phá lệ đẹp. Lại xem hắn bên cạnh vị kia nữ tử, tựa hồ 1 mét 65 tả hưu, cùng nam tử đứng chung một chỗ, quả thực là nhất manh thân cao kém, nữ tử này tựa hồ còn không có quá thành niên, trên mặt trẻ con phì đều còn không có đánh tan. Thần hân phất phất tay, các ngươi hảo. Nam tử đang xem hướng chính mình vị trí vị trí ở phong bếp sau, lông mày hơi hơi nhăn lại. Thần hân biết được cổ đại nam nhân truyền thống, nói, hiện tại bên ngoài ngồi một hồi. Nam tử dục lôi kéo nữ tử đi bên ngoài, kết quả nữ tử nhìn về phía nam tử. Ta tưởng tại đây đái một hồi có thể chứ? Nam tử đốn hạ, gật đầu. Nữ tử nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Phần 88 Chờ đến Nam tử đi ra ngoài, nữ tử nhìn về phía Tân Hân, xin hỏi, đây là thời đại nào? Tân Hân mặc danh cảm thấy lời này có chút quen thuộc, sau đó nói, thế kỷ 21, đại khái ly các ngươi sinh hoạt niên đại có mấy ngàn năm khoảng cách. Là ở đế quốc sao? Nữ tử hỏi, Tân Hân tay run lên, ngươi. Nữ tử gật đầu, "Ta là xuyên qua quá khứ." Tần Hân, "Không được." Nàng đến chậm rãi. Tần Hân đã làm sở hữu tính toán, duy độc không nghĩ tới, vị này tổ tiên mang đến chính là một cái xuyên qua nhân sĩ. Nữ tử lại cùng Tần Hân nói một ít tin tức, có một ít không khớp, cuối cùng Tần Hân nói, "Đại khái ngươi là từ một cái khác vị diện thời đại này, xuyên đến chúng ta vị diện này cổ đại." Nữ tử gật đầu, "Bất quá có thể đi vào nơi này, ta thật sự thực vui vẻ. Mặc kệ là cái nào vị diện" chỉ cần là quen thuộc thế kỷ 21. Thấy nữ tử nhanh như vậy tiếp thu, Tân Hân còn có chút kinh ngạc, bất quá theo sau cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nàng là xuyên qua, hồn xuyên đều có thể tiếp thu, còn có khác cái gì không thể tiếp thu. Tân Hân cười, đại khái là tổ tiên ở truy vị này xuyên qua nữ tử, bằng không cũng sẽ không đem chính mình có được vị diện giao dịch hệ thống bí mật nói cho nàng, vui vẻ liền hảo. Người cái này phòng bếp thật lớn. Nữ tử nói, ta có thể ở chỗ này xem ngươi nấu cơm sao? Đương nhiên, Tân Hân nói, nghĩ vậy vị nữ tử cùng chính mình một cái thời đại, tần Hân càng nhiều một ít quen thuộc cảm giác. Nguyên bản là muốn mang nữ tử tới thể hội không giống nhau ăn uống, kết quả vị này không 00007 tổ tiên giờ phút này thập phần hầm hực ngồi ở trong sương phòng, hắn đi ra, nguyên bản chuẩn bị kéo nữ tử đi vào ở xương phòng liền ngồi, kết quả nhìn đến nữ tử cùng tần Hân nói chuyện miệng cười, lại yên lặng trở lại phòng, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Tần Hân tuy rằng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng nữ tử này nói như thế nào cũng coi như là trở lại hiện đại đại gia đình, cho nên Tần Hân vẫn là tưởng trưng cầu hạ nàng ý kiến. Ta muốn ăn bánh kem. Nữ tử nói, còn muốn ăn thịt bò, ngươi cũng không biết, ở bên kia, bọn họ là không cho phép ăn yêu, ta thiên, thật là quá làm người hỏng mất. Tần Hân nói, vừa vặn hôm nay chuẩn bị thịt bò, là ăn bò bít tết vẫn là cả chua thịt bò nạo. Kỳ thật Tần Hân ở chuẩn bị thịt bò thời điểm còn có chút do dự. Rốt cuộc cổ đại lưu địa vị vẫn là rất quan trọng. Bò tết. Nói xong nữ tử ánh mắt lại tối sầm một ít, cà chua thịt bò nạm đi, hắn khẳng định sẽ không dùng dao nữa. Tần Hân cười, "Hảo, nếu không làm thịt kho tàu thịt bò nạm đi." Nữ tử đầu liền điểm chỉ điểm, "Hảo." Tần Hân đem thịt bò nạm lấy ra tới, cắt thành 4 cm tả hữu lớn nhỏ, sau đó ở trong nồi ra nhập thủy, đem thịt bò nạm cũng bỏ vào đi. Bên cạnh nữ tử thấy Tần Hân làm thực nghiêm túc, liền không ra tiếng quấy rầy chờ đến trong nồi thịt bò nạm huyết sắc xóa, tần hân đóng lại hỏa, đem thịt bò nạm vớt ra, sau đó dùng nước trôi tẩy một lần, đặt ở một bên để ráo. tần hân lấy ra bắt rắc vỏ quế cùng với thảo quả, rửa sạch hào lúc sau để vào trong nồi, lại ném nhập đường phèn, hoa tiêu, trần bi cùng với sinh khương, sinh khương trực tiếp dùng tay vận thành mấy khối, cuối cùng lại đem thịt bò nạm bỏ vào đi, gia nhập thủy mạn quá thịt bò nạm vị trí, ở để vào sinh chịu, háo du, sau đó khai lửa lớn bắt đầu nấu. lúc này Nữ tử mới tìm được khe hở cùng Tần Hân nói chuyện, ngươi cái này sinh chịu cảm giác chất lượng thực hảo. Đây là hệ thống đổi, đương nhiên hảo, Tần Hân nói, là không tồi. Thật là hâm mộ. Nữ tử nói, mỗi ngày có nhiều như vậy Mỹ thực có thể ăn. Tần Hân hỏi tiếp, là ăn dâu Tây bạo tương bánh kem vẫn là mặt trà vị, hoặc là mặt khác hương vị cũng có thể. Mặt trà. Nữ tử lập tức định rồi hương vị. Tần Hân so cái ok thủ thế, sau đó bắt đầu làm bánh kem, Tần Hân đem 4 cái trứng gà. Đem lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chia lê. Tân Hân đem lò nướng điều đến 200 độ, sau đó chuyển đến 20 phút. Tân Hân lấy ra đánh trứng khí đem lòng trắng trứng nhanh chóng tống cổ, một bên tống cổ một bên gia nhập đường cắt trắng. Tống cổ hào lúc sau, Tân Hân ở lòng đỏ trứng bên trong gia nhập sữa bò cùng bắp du, quấy đều. Lại đem thấp gân bột mì qua xi, si, quấy thành hồ dán trạng sau, đem tống cổ lòng trắng trứng ngã vào giống nhau đến hồ dán chen lớn chung. phiên quấy lúc sau lại đem dư lại lòng trắng trứng cũng gia nhập đi vào, nhanh chóng quấy đều. Tần Hân lấy ra một cái sáu tước ma cụ, sau đó đem hồ rán ngã vào ma cụ trùng đảo xong lúc sau, Tần Hân cầm lấy ma cụ chấn tăng hạ, theo sau để vào lò nướng. Tần Hân lấy ra đạm bơ, ở mặt trên gia nhập đường cắt trắng cùng bột mạ tơ, sau đó lấy chiếc đũa quấy hảo, mặt trên bơ làm tốt, lò nướng bánh kem còn không có thủ. Tần Hân lấy ra đại cốt trắc thủy lúc sau, bắt đầu ngao chế canh xương hầm, sau đó lấy ra đuổi gà, thịt heo, cá này đó món ăn mặn, cắt thành phiến lúc sau, dùng xiên tre mặc ở cùng nhau. Lại lấy ra cải trắng, khoai tây, ngó sen chờ này đó thức ăn chay cắt thành thiến, cũng xuyến ở cái thẻ thượng. Một bên nữ tử nhìn đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, yên lặng vô vô tay, trời biết, nơi này thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, nàng thật sự đã lâu không ăn đến qua. Phía trước tần hân bữa sáng thời điểm làm lầu ấu đèn, lúc này đây, tần hân tính toán cấp hai người làm gà đúng, tần hân đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xuyến hảo, lò nướng cũng chuyển đến thanh âm. Tần hân đem bánh kem lấy ra, Sau đó đem vừa rồi bơ trang nhập phiếu hoa túi, ở túi nhất phía dưới cắt khai một cái khẩu, thần hân đem bơ xối ở bánh kem mặt trên, sau đó cuối cùng rải lên một tầng bột mạ tợ. Nữ tử vô vô tay, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn ăn. Thần hân cười nói, ướp lạnh 10 phút, vị sẽ càng tốt. Hảo! Nữ tử đặc biệt vui vẻ, nàng quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp ngoại, phát hiện người nọ vẫn luôn đang nhìn chính mình, nàng nhìn đối phương, lộ ra một cái chân thành tươi cười. 00007 ở kia một khắc tâm hoa lộ phóng. Thần hân tiếp tục bắt đầu xuyến vừa rồi không xuyến xong xuyến. Cái này ngó sen ta cũng đã lâu không ăn, còn có khoai tây, thật sự hảo tưởng nghiệm. Nữ tử đặc biệt hương phấn ở bên cạnh nói. Tần hân có thể cảm giác được đối phương tâm tình hảo tới cực điểm, kia đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Chờ đến mặc tốt lúc sau, Tần hân lấy ra tương ớt, ở trong nồi ngã vào du, thiêu khai lúc sau, đem tương ớt để vào trong nồi. Cái này ớt cay thật sự thơm quá, ngươi không biết ở cổ đại hoàn toàn ăn không đến ớt cay, nữ tử nói, tân hân, không quan hệ, lần sau làm hắn cho ngươi đổi điểm ớt cay hẳn, giống, chính ngươi loại, ta như thế nào không nghĩ tới, nữ tử vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, tân hân đem tương ớt nấu khai, giải lên một đống hạt mè, sau đó thịnh lên chén, trong nồi thịt kho tàu thịt bò nạm làm không sai biệt lắm, tân hân đem này thịnh phong đến một cái xinh đẹp trong cổ, có thể bắt đầu ăn cơm chiều, nữ tử bưng lên chén lớn, ta mang qua đi đi. Tân Hân, Hảo, bánh kem một hồi cho người đưa tới. Nữ tử gật gật đầu. Thuê phòng chén đua đã dọn xong, nay sẽ nữ tử bưng thịt bò nạm đến trong phòng. Không không không không bảy nói, như thế nào ngươi đoan lại đây? Nữ tử nói, ta thích. Nam tử cười một cái, ăn đi. Hai người bắt đầu ăn lên. Tân Hân đem tủ lạnh bánh kem lấy ra tới, cắt thành tứ đảng phân, sau đó đổ hai ly quế hoa nhưỡng, cầm đi thuê phòng. Đi tới cửa. Tần Hân liền thấy chính mình vị này, tổ tiên vẻ mặt sủng địch nhìn đối diện nữ tử. Tần Hân đem bánh kem đặt lên bàn, nữ tử đặc biệt vui vẻ nói: cảm ơn ngươi, khách khí, từ từ ăn. Nữ tử ăn xong một ngụm mặt trà bánh kem, vẻ mặt thỏa mãn, mặt trà vị thật sự hảo động, còn có cái này bơ, thật là mùi sữa mười phần, phía dưới bánh kem cũng vô cùng mềm xốp. Nam tử thấy nữ tử ăn vui vẻ, cũng cầm một hối, với hắn mà nói, vị có chút ngọt, bất quá nhìn đối diện nữ tử ăn vẻ mặt vui vẻ hắn cũng đi theo vui vẻ. tần hân trở lại phòng bếp, canh xương hầm đã ngao chế không sai biệt lắm. tần hân đem vừa rồi xuyến tốt món ăn mặn trước phóng tới bên trong nấu, mau thuộc thời điểm gia nhập thức ăn chay. chờ đến nấu chín, cùng nhau vớt ra để vào vừa rồi làm canh đế. ga xin nhúng liền làm tốt. tần hân đoan đến thuê phòng. nữ tử đôi mắt đều sáng, nàng đặc biệt vui vẻ. bánh kem thật sự ăn rất ngon, người thích liền hảo. tần hân nói. trở lại phòng bếp, tần hân hỏi hạ nho nhỏ, nếu đưa nữ tử ăn đồ vật. Nữ tử có thể mang về sao? Nho nhỏ, không thể. Ăn đồ vật là bởi vì có thể ăn đến trong bụng, mà vật thật là không cho phép lấy đi. Cho nên Tần Hân từ bỏ cấp nữ tử làm đồ ăn vật ý tưởng, hiện đại ăn vật có rất nhiều. Tần Hân nghĩ nghĩ, nữ tử thích ăn bánh kem, chắc là thích ăn điểm tâm ngọt. Tần Hân lập tức biết muốn làm cái gì. Tần Hân lấy ra đường, để vào trong nồi, xào hòa tan lúc sau, lại đem kỳ môn hồng trà bỏ vào bên trong, chờ đến trà mặt trên hoàn toàn phụ thượng đường trắng lúc sau. Tần Hân đem sữa bò ngã vào trong đó. Trong lúc này nhất định phải thỉnh thoảng đi phiên xào, để tránh la trà dính đến gáy nổi. Tần Hân một bên chú ý trong nồi động thái, một bên lấy ra đường đỏ, gia nhập thủy lúc sau để vào trong nồi nấu phí, sau đó ngã vào bột mì chung, quấy đều lúc sau, lại lần nữa gia nhập bột mì, xoa thành đoàn. Tần Hân đem cục bột xoa trưởng thành điều, cắt thành tiểu nắm bột mì, sau đó tròn xoe. Tần Hân lại lần nữa lại trong nồi gia nhập thủy cung đường đỏ. Nấu phí lúc sau ngã vào vừa rồi niết viên tiểu cục bột, cục bột bay lên sau, Tần Hân đem này vứt ra, để vào nước lạnh phía dưới hướng một lần, đường đỏ chân châu liền nấu hảo. Trong lúc này Tần Hân sẽ thường thường đi phiên xảo trà sữa, này sẽ trong nồi sữa bò nhan sắc đã biến thành cả dẹ mèo sắc, Tần Hân đem hỏa đóng lại, lấy ra một cái lưới lọc, đem lá trà lọc ra tới. Tần Hân đem đường đỏ chân châu gia nhập đến ly trùng, một ly đường đỏ chân châu trà sữa liền làm tốt. Tần Hân đem đồ uống đoan đến phòng. Nữ tử nhìn đến Tần Hân trong tay đồ vật, cái này là trà sữa. Tần Hân gật đầu, thời gian có điểm vội vàng, chỉ có thể làm cái này đường đỏ trân châu trà sữa. Nữ tử đặc biệt vui vẻ tiếp nhận trà sữa, cảm ơn ngươi. Hôm nay ta thật sự rất cao hứng. Tần Hân gật gật đầu, từ từ ăn, không nóng nảy. Tần Hân trở lại phòng bếp nhìn thời gian, còn có nửa giờ. Nam tử cũng không nghĩ tới nữ tử hôm nay sẽ như vậy vui vẻ, trong lòng đối Tần Hân cảm kích lại nhiều một phần. Tuy rằng biết đối phương ăn không hết, Nhưng là Tần Hân còn tưởng tiếp tục làm, nàng lấy ra một cái tiểu nồi, đem đường, tinh bột bắp, cùng với ca cao phấn cùng nhau để vào trong nồi, quấy đều lúc sau gia nhập sữa bò. Tần Hân đem tiểu nồi phóng tới hỏa thượng nấu, chờ đến trong nồi chất lòng bắt đầu biến đặc sệt khi, Tần Hân gia nhập mỡ vàng cùng hương thảo hạt, quấy đều lúc sau trang nhập hai cái cái ly. Bởi vì thời gian khẩn, cho nên Tần Hân trực tiếp đem cái ly phóng tới đông lạnh tủ lạnh. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân xoa nhẹ mặt, làm phân cuốn bánh. hôm nay ăn Đại bộ phận đều là vì vị kia nữ tử làm, chính mình tổ tiên cũng đến ứng phó một chút. Cuốn bánh làm hai phần, tủ lạnh chocolate đỉnh cũng làm hảo. Tần Hân trực tiếp đoan đến thuê phòng. Nữ tử kỳ thật đã ăn rất nhiều, nhưng là nàng còn ở tiếp tục ăn. Nhìn đến cái sau, còn đặc biệt vui vẻ bắt được chính mình trước mặt. Không không không không bảy nhìn về phía Tần Hân, hôm nay hắn mang đến người thực sự vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ, nhưng là trước mắt hết thể tựa hồ có điểm vượt qua đoan trước. Tần Hân nguyên bản tính toán nấu sơn tra canh. Hảo tiêu thực, canh nấu hảo lúc sau, thần hân đoan đến phòng, phát hiện hai người đã không ở trong phòng. Thần hân nhìn thời gian, hai cái giờ đã qua đi. Trên bàn mâm đồ ăn đại biểu này hai người xác thật đã tới, mặt khác, trên bàn còn nhiều một lọ thuốc viên cùng một cái kim nguyên bảo, thuốc viên là nữ tử lưu lại, mang thêm một trường tờ giấy, thần hân mở ra tờ giấy. Cảm ơn ngươi, tuy rằng không biết ngươi tên họ, nhưng là ta hôm nay thực vui vẻ, này phân thuốc viên nhưng chỉ bách bệnh, hy vọng tương lai có thể giúp được ngươi. Đến nỗi Kim Nguyên bảo, tưởng cũng không cần tưởng, khẳng định là vị kia tổ tiên lưu. Tần Hân nhìn rông tuyết phòng trong lòng có chút đau thương, nàng chạy tiến không gian, bảy chân dung vẫn là hắc Tần Hân đã phát điều tin tức qua đi, thay ta cảm ơn nàng. Sơn cha canh, Tần Hân không có thượng giá, nếu không đoán sai, vị này xuyên qua nữ tử lúc trước khẳng định là bác sĩ, nàng hẳn là biết ăn nhiều muốn xử lý như thế nào. Tần Hân trở lại phong bếp, tùy ý làm điểm đồ vật ăn, rửa chén thời điểm Di động thu được một cái tin tức chương 88 Thần Hân mở ra vừa thấy Tôn kinh Thần Hân nữ sĩ Cố thị tập đoàn đem với tháng chạp 26 ngày buổi tối Ở thành phố T khách sạn lớn Cử hành họp thường niên Đặc mời ngài tham gia Phần 89 Thần Hân đối họp thường niên này Đó thật sự không có gì hứng thú Nghĩ là đàn phát cũng không phản ứng Chỉ là tin tức thu được không bao lâu Cố vô dục mang theo thư mời lại đây Thần Hân cầm thư mời Cân nhắc như thế nào cự tuyệt Bên này liền nghe cố vô dục nói, kỳ thật này không chỉ có là họp thường niên, cũng coi như là một cái khánh công hội, có thể nhẹ nhàng hạ. Cũng có thể mang lên các ngươi công ty công nhân, một năm phía trên, hiểu biết hạ công ty vận chuyển. Tần hân nghĩ, có lẽ ngô Đan đan tham gia như vậy tụ hội sẽ thực vui vẻ, liền đồng ý. Chờ cố vô dục đi rồi lúc sau, Tần hân cấp ngô đàn đàn cùng thang Hy Lam vừa nói, quả nhiên phát hiện hai người thực vui vẻ. Ngô đan đàn, ta liền suy nghĩ. Có thể hay không hôn đến cố thị họp thường niên đi lên, hân hân ngươi không biết, cố thị họp thường niên phần thưởng siêu cấp nhiều. Thang Hy Lam đi tham gia họp thường niên chủ yếu là muốn đi nghe cố vô dục làm niên độ báo cáo. Kỳ thật hân hân công ty, tần hân cũng cho các nàng hai người nghỉ, chỉ là cuối năm chướng mục tương đối nhiều, cho nên Thang Hy Lam tự nguyện lưu trữ tăng ca mấy ngày, nô đan đan liền bồi cùng nhau. Hai người đính chính là tháng chạp 28 phiếu về nhà, chờ đến thượng lâu 2, chuẩn bị nghỉ ngơi khi. Tần Hân nghĩ đến họp thường niên tuy rằng có phần thưởng, nhưng là giống nhau cũng sẽ biểu diễn tiết mục, vạn nhất bị chịu chúng đâu. Tần Hân lập tức ngủ không được, nghĩ nghĩ, nàng chạy đến hệ thống bên trong, 00007 tin tức đã phát lại đây, nàng cờ lật mở vừa thấy. Nàng cũng cho ta cảm ơn người, ta cũng như thế. Tần Hân cười, trả lời, tương lai có cơ hội tái kiến. Bất quá, Tần Hân cảm thấy về sau tựa hồ có thể nhiều cấp vị này tổ tiên làm một ít mặt trà bánh kem. Tần Hân mở ra chính mình thuộc tính danh sách, nho nhỏ, tăng lên này đó thuộc tính giá trị, có hay không có thể trực tiếp đem thuộc tính giá trị nhắc tới 100. nho nhỏ, ta giúp ngài đổi đi. Tần Hân, Nga Hảo, dù sao hiện tại hệ thống tích phân nhiều, có thể tùy ý sử dụng. Thức mau, Tần Hân trước mặt xuất hiện 6 cái đang ăn dược, Tần Hân một hơi ăn xong, lập tức cảm giác được bất đồng dòng nước gấm trải qua thân thể của mình, cũng không biết qua bao lâu, loại này kỳ dị cảm giác chậm rãi biến mất. Thần Hân mở ra chính mình thuộc tính danh sách. Tên họ, Thần Hân, 08277. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 21. Nhan giá trị, 100. Mị lực, 100. Trung nghệ, 102. Tinh thần lực, 100. Sức chiến đấu, 100. May mắn giá trị, 100. Nhanh nhẹn độ, 100. Thị lực giá trị, 100. Khỏe mạnh giá trị, 1. Trí nhớ, 100. Ca nghệ. 100. Tài múa, 100. Tự tin, 100. dáng vẻ 100. Tần Hân có chút vựng, nàng nguyên bản chỉ nghĩ tăng lên ca nghệ cùng tài múa, nào biết nho nhỏ toàn bộ cấp đề ra, khó trách có 6 cái đan dược, chỉ là Tần Hân còn tưởng rằng cùng trước kia giống nhau, một viên đan dược chỉ có thể tăng lên mấy chục thuộc tính giá trị. Nho nhỏ nhược được hỏi, ngài không vui sao? Không có. Thuốc viên đều ăn, cũng không có gì không vui. Cũng may khỏe mạnh kia một làn không có trực tiếp tăng lên tới 100, bằng không Tần Hân đại khái sẽ đương trường té xỉu. Tần Hân thử sướng một câu ca tử, phát hiện chính mình dây thanh tựa hồ trở nên êm thai rất nhiều. Nho nhỏ nói, ngài sướng thật là dễ nghe. Tần Hân. quên này còn có một cái người. Tần Hân từ hệ thống đi ra ngoài, sau đó đối với gương sướng một bài hát, ơn, trước kia cảm giác chính mình có chút hiền hòa, này sẽ mặc dù ăn mặc áo ngủ, đứng ở trước gương. Tần Hân đều có loại chính mình là thế giới siêu sao ở biểu diễn cảm giác. Quả nhiên tự tin giá trị đến 100 sẽ sinh ra như vậy hảo giác. Tháng chạp 25, Tần Hân ở lầu 2 luyện một ngày ca còn có vũ đạo, buổi chiều thời điểm Ngô Đan Đan cùng Thang Hy Lam tới, hỏi Tần Hân chuẩn bị tốt lễ phục không có. Nay sẽ hai người hỏi tới, Tần Hân mới nghĩ đến, thật đúng là không chuẩn bị họp thường niên lễ phục, ta ngày mai đi mua. Ngô Đan Đan, nói thật ra, ngươi liền tính xuyên hiện tại này một thân. Đại gia cũng sẽ cảm thấy ngươi chính là đi tham gia tiệc tối. Thang Hi Lam gật gật đầu, Đan Đan nói rất đúng, các ngươi đối ta lử kính quá nặng. Tần Hân hôm nay xuyên chính là cả rẻ một sắc pháp lan nhung áo ngủ, thật đem áo ngủ xuyên tiệc tối đi, kia thật là toàn trường tiêu điểm nhân vật. Nô Đan Đan, thật sự Hân Hân, mỗi lần nhìn đến ngươi, đều cảm thấy ngươi lại biến xinh đẹp, lần này cũng là, rõ ràng mới không lâu trước đây nhìn đến Tần Hân, lúc này đây vừa thấy, cảm thấy Tần Hân lại có biến hóa. Tần Hân cười xoay đề tài. Đúng rồi, các người mua lễ phục là cái dạng gì? Nô đan đan chạy nhanh cầm lấy chính mình túi, chúng ta tới chính là cho người xem lễ phục. Nô đan đan tuyển chính là một kiện màu lam nhạt lễ phục, mặt trên đều là bờ lỉnh bờ lỉnh mảnh nhỏ, phá lệ loa mắt, phi thường thích hợp nô đan đan tính cách. Thang hy lam tuyển còn lại là một kiện màu xanh biển tu thân váy liền áo, thoạt nhìn điệu thấp rất nhiều, tần hân đem hai người đưa tới trên lầu, thí xuyên lúc sau, tần hân nói, đẹp. Được đến tần hân tán thành, nô đan đan thập phần vui vẻ. Ngày mai muốn hay không chúng ta bổi người cùng đi mua lễ phục. Các nàng hôm nay đi dạo đã lâu phố, xem như đối thành phố tê lễ phục cửa hàng, có một cái đại khái hiểu biết. Có người bồi phương tiện tham khảo, cũng không cần đi chặng đường văn uổng, Tần Hân, Hảo A. Kết quả 26 hảo sáng sớm, Tần Hân mới vừa ở phòng bếp ăn xong cơm sáng, Lục Nhất Minh liền đưa tới một cái đại hộp. Tần Tiểu Thương, cái này là cố tổng kém ta đưa lại đây. Tốt, cảm ơn. Lục Nhất Minh đi rồi, Tần Hân mở ra hộp. Phát hiện bên trong thế nhưng là một kiện màu đen váy, cắt may đặc biệt đẹp, chỉnh khối vải dệt thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, bả vai một bên là đai đeo, bên kia là hơi chút khoan một ít dây lưng, chính yếu, ngực trước mặt đặc biệt cao, không đến mức đi quang. Tần hân muốn là đối lễ phục không nhiều lắm yêu cầu, thử hạ cảm thấy khá xinh đẹp, tần hân liền tính toán buổi tối xuyên cái này, tần hân cấp cô vô dục đã phát điều tin tức nói lời cảm tạ. Cô vô dục tin tức thực mau hồi lại đây, không khách khí, buổi tối thấy chờ đến Ngô Đan Đan cùng Thang Hi Lam lại đây, phát hiện Tần Hân đã có lễ phục. A, Ngô Đan Đan nói, ngươi là đêm qua đi mua sao? Tần Hân lời nói thật nói, là cố tổng đưa lại đây. Ngô Đan Đan vừa nghe, lập tức nói, mau mặc cho chúng ta nhìn xem. Tần Hân liền mang theo hai người đi lầu hai, lại lần nữa thay cho lễ phục. Wa, wow, cái này lễ phục đẹp. Ngô Đan Đan nói, Thang Hi Lam cũng gật đầu, thật sự đẹp, hơn nữa vừa vặn thích hợp. Nói xong. Thang Hy Lam lâm vào trầm tư, cố vô dục như thế nào biết Tần Hân số đo. Nô Đan Đan ở bên này nhìn Tần Hân lễ phục, đột nhiên vẻ mặt đứng đắn nói, nói, ta cảm giác cố tổng đối với ngươi có điểm ý tứ. Tần Hân ngây ra một lúc, trên đời này dễ dàng nhất sinh ra ảo giác chi nhất chính là, cho rằng người khác thích ngươi. Bất quá, Tần Hân nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới cố vô dục thích chính mình, đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn. Thang Hy Lam lại nói, kỳ thật. Ta cảm thấy đan đan lời nói không phải không có lý. Nô đan đan vừa nghe Thang Hy Lam duy trì chính mình, càng thêm lớn mật nói ra ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy, ngươi tưởng, cố thị như vậy đại một cái công ty, vẫn là công ty niêm ít, vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác làm thực phẩm đâu. Đương nhiên ta biết ngươi làm hương vị phi thường hảo, nhưng cố thị trả giá quá nhiều, ngươi không cảm thấy sao. Quan trọng nhất chính là, cố thị công ty trước kia chưa bao giờ đề cập ăn uống. Thang Hy Lam bổ sung, hợp tác thời điểm. Cái gì đều là chia đôi thành, nhưng là trừ bỏ ngươi cung cấp phối phương, kế tiếp chúng ta cơ hồ cái gì đều không cần làm, liền chờ lấy tiền, còn có, sở hữu thương phẩm đều là lấy hân hơn mệnh danh. Kỳ thật Tần Hân cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng chính là không muốn thâm tưởng, nghe được hai người lời nói, Tần Hân lâm vào chầm tư. Thấy Tần Hân như vậy, Thang Hy lâm nói, mặc kệ, Hân Hân nói vun vào làm đồng bọn, hiện tại chính là hợp tác đồng bọn. Đến nỗi về sau, đó là về sau sự. Tần Hân gật đầu. Thay cho quần áo, chờ, đợi lát nữa giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm. Nô đan đan lập tức vỗ tay, này cảm tình hảo. Nàng tới thành phố tê lúc sau, còn không có ăn qua tần hân làm gì đó. Tần hân lần này làm gà xin đúng, ba người ngồi vây quanh ở lầu hai ban công ngồi trên, một bên ăn gà xin đúng, một bên uống quế hoa nhưỡng. Nô đan đan cầm lấy một cái đùi gà, vốn tưởng rằng đùi gà thịt quá nhiều, sẽ không lớn dễ dàng tiến vị, không nghĩ tới một ngụm cắn đi xuống, bên trong cũng là tràn đầy mùi hương, cay vị còn có tiên vị. Ăn ngon ta muốn tại chỗ xoay vòng vòng. Nô Đan Đan nói. Thang Hy Lam ăn xong một ngụm ngò sen, nói, kỳ thật cái này gà xin nhúng cũng có thể kết phường làm. Nô Đan Đan đang ở ăn đùi gà, nghe vậy sạc ho khan lên, ta nói Hy Lam, người này thật là lợi hại, ăn một bữa cơm còn có thể nghĩ đến công tác. Thang Hy Lam trắng liếc mắt một cái ngô Đan Đan, nói tiếp, nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, cái này tương ớt cùng phía trước kém không quá nhiều, hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt Nô no Đan Đan cũng không thèm để ý Thang Hi Lam cho chính mình xem thường, nàng nhìn về phía Tần Hân, Hi Lam nói có đạo lý, hiện tại khai ba đợt tiệm lẩu lên, vẫn là có rất nhiều người muốn ăn cái lẩu, cái này gà xin nhúng ra tới, có thể cấp có khi không kịp ăn, mua liền có thể mang đi người, này đồ ăn đóng gói thật sự thực phương tiện à, mẫu chốt hương vị cũng hảo. Tần Hân tưởng tượng, cảm thấy cũng là, hành, đến lúc đó ta cùng cố tổng thương lượng, có thể làm càng nhiều người ăn đến mỹ thực, Tần Hân cũng là cao hứng. Ba người ăn xong cơm trưa, Tần Hân lại chạy một hồ quả trà. Nô Đan Đan nhìn thời gian, đều một chút, có thể bắt đầu hóa trang. Hai người các ngươi chuẩn bị như thế nào hóa? Nô Đan Đan hóa trang kỹ thuật cũng giống nhau, tự nhiên không dám cấp Thang Hi Lam cùng Tần Hân hóa. Thang Hi Lam cũng là cơ hồ không hóa trang, ta xuyên lễ phục là được, không hóa. Tần Hân trước một đời hóa quá trang, nay trọng sinh tới nay liền không hóa quá, dù sao cũng là đi tham gia cô thị họp thường niên, ta gọi điện thoại ước một cái chuyên viên trang điểm đến đây đi. Tần Hân thực mau liên hệ đến thành phố T chuyên viên trang điểm, chuyên viên trang điểm ở nhị điểm đuổi tới nơi này, dùng một tiếng rơi thời gian đem ba người trang dung hóa xong. Tần Hân trang dung nhất đạo, chủ yếu là Tần Hân chính mình yêu cầu, nàng không lớn thích đại đồng trang. Chuyên viên trang điểm trước hết cấp ngô đan đan hóa, sau đó là thang mạng anh, cuối cùng là Tần Hân, hóa đến Tần Hân thời điểm. Chuyên viên trang điểm không ngừng cảm thán, người này làn da cũng thật tốt quá, ngày thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da à. Tần Hân vô dụ. Chuyên viên trang điểm rõ ràng thực kinh ngạc, vô dụng làn da tốt như vậy. Thần hân cường điệu, thật vô dụng. Bên cạnh Ngô Dan đang nói, suốt ngày đều ở phòng bếp, làm sao có thời giờ làm hộ da? Chuyên viên trang điểm liên tục kinh ngạc cảm thán, ngươi thật là ta nhìn thấy cái thứ nhất làn da tốt như vậy người. Đế trang cơ hồ không cần như thế nào hóa, đại khái liền dùng 10 phút, thần hân trang dung liền hóa hảo, kế tiếp là tóc, thần hân tóc khó ở. Chuyên viên trang điểm nói, ngươi đi đổi hảo lễ phục, ta tới cấp ngươi lộng tóc. Rốt cuộc tóc chuẩn bị cho tốt, lại đi thay quần áo, thực dễ dàng đem tiểu tóc lộn loạn. Tần Hân thực mau đem quần áo đổi hảo, chuyên viên trang điểm gật đầu, này bộ lễ phục thực thích hợp người, đẹp. Cảm ơn. Tần Hân ở trên ghế ngồi xuống, chuyên viên trang điểm trực tiếp đem Tần Hân thẳng phát cuốn thành đại quần sóng. Nguyên bản không hóa trang Tần Hân thuộc về tươi mát khả nhân dễ coi mỹ nhân, hóa song trang lúc sau còn lại là trong sáng tươi đẹp mỹ nhân. Chuyên viên trang điểm đặc biệt vui lòng, nếu mỗi ngày đều có Tần Hân như vậy khách hàng. Hắn thật là muốn vui vẻ hỏng rồi, Tần Hân thanh toán tiền, đưa chuyên viên trang điểm tới cửa. Bên này, chuyên viên trang điểm rời đi không bao lâu, Tần Hân điện thoại liền vang lên, Tần Hân cầm lấy di động, cố tổng đánh tới. Bất quá 10 giây, này thông điện thoại liền kết thúc, đi, xuất phá. Tần Hân ở trong ngăn tủ cầm kiện màu trắng áo khoác ở váy bên ngoài. Nô Đan Đan cùng Thang Hy Lam cũng ở lễ phục bên ngoài hơn nữa váy, rốt cuộc hiện tại bên ngoài vẫn là mùa đông. Cố vô dục ngồi trên xe. Lập tức liền nhìn đến ba người chung Tân Hân, bên ngoài tuy rằng là kiện trường áo khoác, nhưng là có thể thấy bên trong màu đen váy liền áo. Lục Nhất Minh chạy nhanh xuống xe đem cửa xe mở ra. Cố vô dục hôm nay khai chính là hai siêu trường xe thương vụ, mặc dù lập tức đi lên ba người cũng sẽ không chen trúc. Chẳng qua vừa lên xe, Nô Đan Đan cùng Thang Hy Lam chủ động ngồi ở mặt sau một loạn, Tân Hân chỉ phải ở cố vô dục bên phải chỗ ngồi ngồi xuống. Tân Hân nghĩ đến buổi chiều Thang Hy Lam cùng Nô Đan Đan kiến nghị. Cố Tổng có hay không suy xét ở khai ra gà xin đúng? Hảo. Cố vô dục không cần suy nghĩ trả lời. Hàng phía sau thang hy làm cùng lô đan đan nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra người hiểu hàng nghĩa. Tần Hân nguyên bản chuẩn bị tốt một đống lớn lý do thoái thác, cố vô dục liền như vậy đáp ứng rồi, Tần Hân chỉ phải nói, quay đầu lại đem cách làm chia ngươi. Hảo. Cố vô dục nói. Thực mau xe liền đến thành phố tê khách sạn lớn, hàng phía trước lục nhất mình cùng tài xế chạy nhanh xuống xe, mở cửa Cố vô dục 4 người đi xuống xe, đi vào đại sảnh, cố thị công nhân cơ bản đều ở yến hội đại sảnh liền ngồi. Phần 90 Nay sẽ đại môn mở ra, mọi người xem đến chính là cố vô dục cùng một người mặc màu đen lễ phục nữ nhân. Bọn họ nguyên bản cảm thấy, cố vô dục là số 1 số 2 tuấn tiếu nam nhân. Kết quả nữ nhân này xuất hiện, lập tức liền bắt được toàn trường ánh mắt mọi người. Tân hân bị như vậy hình người chú mục lễ, nội tâm lại một chút cũng không hoảng loạn, thậm chí thập phần đạm nhiên đi theo cố vô dục bên phải vẫn luôn đi đến trước nhất bài trước bản, người phục vụ lập tức đem hai cái ghế rửa kéo ra. Tần Hân đem áo khoác hởi, bình tĩnh ngồi xuống, nàng suy đoán đại khái là bởi vì tự tin điểm tăng lên tới 100 duyên cớ, nếu là trước kia, gặp được nhiều người như vậy xem nàng, nàng khẳng định sẽ khẩn trương. Đi theo hai người mặt sau Ngô Đan Đan cùng Thang Hy Lam liền không có như vậy bình tĩnh, nhìn đến ánh mắt mọi người chiều phía chính mình xem ra, tuy rằng biết, đại bộ phận đều đang xem cố vô dục cùng Tần Hân, nhưng là Ngô Đan Đan chính là khẩn trương thậm chí liền lộ đều sẽ không đi rồi. Thang Hy Lam trên mặt cũng có chút cứng đờ, sớm biết rằng, các nàng liền vãn một chút vào được. Cố vô dục cùng Tần Hân ở trước nhất bài trên bàn ngồi xuống, nô đan đan cùng Thang Hy Lam còn lại là bị an bài ở cách vách kia bàn. Nô đan đan hai người còn tự nhẹ nhàng thở ra, cố vô dục vốn chính là cái hấp dẫn người, hơn nữa Tần Hân, các nàng hai nếu là đi theo ngồi ở một bàn, này bữa cơm đều không cần ăn. Chờ tiến vào người ngồi xuống, cố thị bên này người cũng bắt đầu sao động lên. Cái kia hình như là hân hân. Thiên lạc, trước kia nhìn đến nàng đều ở nấu cơm, lần này thay lễ phục, này dáng vẻ quả thực có thể so với danh viện. Nói không chừng nhân ra vốn chính là danh viện, quá đẹp. Cung cố tổng ở bên nhau, ta thế nhưng cảm thấy trai tài gái sắc. Loại này dựa nhan giá trị là có thể thu phục hết thể người, vì cái gì cố tình lựa chọn trung nghệ. Cho nên tần hân cha mẹ là ai a? Không biết, bất quá ta nhưng thật ra phát hiện một sự kiện. Này một bàn người toàn bộ nhìn về phía nói lời này người. Các ngươi còn nhớ rõ tiểu ngư không? Hắn lúc ấy bởi vì vẫn luôn ở hân hân kia mua cơm sáng cấp cố tổng, mới có thể thăng trước. Thiết, cái này chúng ta biết ta. Sau đó đâu? Các ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì sẽ thăng trước, ở địa phương khác mua có thể thăng trước sao? Mọi người nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên ta cảm thấy đây là bởi vì tình yêu. Là cố tổng thích tần hân. Mọi người lâm vào trầm tư trừ bỏ tiểu ngưu, có thể lại ngẫm lại Lục Nhất Minh đối tần hân thái độ, Lục Nhất Minh chính là hung ác tàn nhẫn, đối tần hân sắc thật mọi cách tôn kính. Mọi người kinh hãi, tuổi hồ phát hiện cái gì đến không được sự. Cố Vô Dục tới lúc sau, Cố thị họp thường niên liền bắt đầu, vui sướng bối cảnh âm nhạc vang lên, một nam một nữ người chủ trì đi lên sân khấu, hoan nghênh đại gia đi vào Cố thị họp thường niên. Hai cái người chủ trì ở trên đài nói một đống lớn vô nghĩa, sau đó nói, kế tiếp, từ thỉnh Cố tổng nói chuyện. Cố Vô Dục đứng dậy, Chiều mặt trên sân khấu đi đến, ánh đèn toàn bộ tập trung ở cố vô dục trên người. Các vị cố thị đồng sự, năm nay đã tiếp cận kết thúc, quay đầu này một năm. Cố vô dục tiếng nói có chút lánh, nhưng là này phiên tổng kết lên tiếng, tự tự len ken hữu lực. Ở ánh đèn hạ cố vô dục, tuy là một thân màu đen tây trang, nhưng vẫn là như thế rực rỡ lấp lánh. tần hân đi theo cố vô dục lên tiếng, nhìn lại này một năm tới làm sự, nàng cùng cố thị chỉ hợp tác rồi ba cái sản phẩm, nhưng cố vô dục chưa từng thúc giục quá chính mình. Tựa hồ khi nào ra, đều tùy Tần Hân tâm tình. Một khi nghiên cứu ra sản phẩm, Phạm là Nàng cảm thấy có thể, Cố Vô Dục luôn là sẽ trực tiếp kiến nhà xưởng, chụp phim tuyên truyền, liên hệ tiêu thụ con đường. Tựa hồ vô luận nàng làm cái gì, Cố Vô Dục đều là toàn lực duy trì. Có thể gặp được Cố Vô Dục, kỳ thật là nàng may mắn. Trên đài Cố Vô Dục, hy vọng năm sau, chúng ta cộng sang giải thích. Nói xong hắn nhìn về phía dưới đài Tân Hân. Thần Hân tâm thật mạnh nhảy một chút. Cố vô dục lên tiếng khiến cho kịch liệt vỗ tay, hắn ở tần hân bên cạnh ngồi xuống. Trên đài MC nữ nói, kế tiếp, thỉnh thưởng thức tiết mục ca bạn nhảy thanh xuân tu luyện sổ tay. Tần hân lăng hạ, như vậy tuổi trẻ hóa ca khúc, xem ra cố thị công nhân, tâm thái đều còn thực tuổi trẻ. Ba cái tiết mục biểu diễn kết thúc, chính là rút thăm trúng thưởng phân đoạn, mỗi người châu ngồi hạ, đều có một cái dây số. Cố thị phần thưởng đều thực phong phú, vòng thứ nhất rút thăm trúng thưởng, cộng thiết giải thưởng 20 danh, giải nhất một người là một vạn khối tiền thưởng, giải nhì hai tên, là thị trường mới nhất laptop, giải ba ba gã, là di động, tứ đẳng thưởng bốn gã, là bếp điện tử, còn có tham dự thưởng 10 tên, một cái 100 một nguyên bao lì xì. Lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng mời Cố Vô Dục tới chịu, trước hết chịu chính là tham dự thưởng, từ rút thăm trúng thưởng trong hộp lấy ra bảng số, thực mau tuyển 10 cái người ra tới, bị thực lựa chọn người đặc biệt vui vẻ. Sau đó là tứ đẳng thưởng, giải ba, giải nhì, chờ đến giải nhất dãy số ra tới. Cố vô dục cầm ở trong tay, sửng sốt sau đó bên cạnh người chủ trì tiếp nhận dây số nói, hai hảo, làm chúng ta hoan nghênh hai hảo. Tân Hân ngồi vị trí chính là hai hảo, dưới đài vang lên một mảnh hoan hô, Tân Hân đi vào trên đài lãnh thưởng Chịu chúng có cái gì cảm tưởng? MC nữ hỏi. Tân Hân trả lời lời ít mà ý nhiều, thực may mắn, cảm tạ cố thị tập đoàn. MC Nam nói, nguyên bản ta là thực ghen ghét, kết quả đi lên như vậy xinh đẹp một vị mỹ nữ, ta nháy mắt liền không ghen ghét mị nữa sao, xứng đáng được giải. dưới này một mảnh cười vang, cố vô dục nhàn nhạt nhìn mc nam liếc mắt một cái, mc nam đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh cam cam. thang hi lam cùng nô đan đan cũng thực vui vẻ, nhà nàng tần hân chúng giải nhất, vẫn là một vạn đồng tiền. ba cái tiết mục kết thúc, lại thay đổi cá nhân đi lên rút thăm trúng thưởng, chỉ là đại gia thập phần kinh ngạc nhìn đến, đợt thứ hai rút thăm trúng thưởng giải nhất lại bị tần hân chịu đến. ngoan tào, đây là cái gì vật khí? không không không ta toan. hai vạn khối A, ta khi nào mới có thể có như vậy vận khí? MC Nam nói, ta nguyên bản là không ghen ghét, nhưng là tần tổng liên tục hai lần trúng thưởng, ta thừa nhận ta ghen ghét. MC nữ, thành thật giảng, nếu không phải bởi vì ta ở trên đài, ta thiếu chút nữa cho rằng tần tổng ở gian lận. Đại gia cùng thiếu, thần hân vận khí thật là thật tốt quá. Thường lui tới may mắn giá trị 100 thời điểm, tần hân không cảm thấy có ích lợi gì, lúc này đây xem như thể nghiệm tới rồi. Đều nói sự bất quá tam, nhưng mà lần thứ ba rút thăm chúng thưởng thời điểm, giải nhất lại là Tần Hân. Tần Hân ngây ra một lúc, sau đó lại lần nữa lên đài, dưới đài đều là điên cuồng tiếng thét trói thai. MC Nam nói, ta thật sự bắt đầu hoài nghi Tần Tổng ở gian lận. Cái này là thật sự ở gian lận sao? Khẳng định không phải, kia bộ đều là trong suốt, dối tay đi vào lấy, đại gia khẳng định có thể nhìn đến. Vận khí thật tốt quá. MC Nữ nói, không được. Ta cảm thấy lúc này đây không thể lại dễ dàng phóng Tần Tổng xuống đài. MC Nam cũng nhìn về phía dưới đài, đại gia nói đi. Sở hữu cố thị tập đoàn công nhân, bao gồm Ngô Đan Đan cùng Thang Hy Lam, đều ở kêu, tới một cái tới một cái. Tần Hân có chút bất đắc dĩ, còn hảo ngày hôm qua có chuẩn bị, như vậy đi, ta sướng bài hát, cảm tạ cố thị cho tới nay đối chúng ta chiếu cố, hy vọng tương lai có thể có càng thật tốt mỹ thực có thể mang cho đại gia. Dưới đài người vừa nghe Tần Hân muốn ca hát, lập tức hô to thậm chí còn có người thổi bay huyết sáo. Tần Hân cùng người chủ trì giao lưu nhạc khúc, thử mau, bên này âm nhạc vào chỗ, người chủ trì đi đến sân khấu phía dưới. Ánh đèn lại lần nữa tập trung ở Tần Hân trên người, quen thuộc âm nhạc vang lên tới. Dưới lại lại một lần vang lên thét chói tai. Tiêu Dương. Thế nhưng là Tiêu Dương mới nhất đơn khúc. Mẹ ơi, cái ấy. Tiêu Dương fans cũng kêu ngôi sao, Hân Hân fans cũng kêu ngôi sao, này không phải thực xảo sao? A, một cái ta idol. Một cái ta nữ thần, ta hôm nay cảm thấy hảo hạnh phúc. Trên đài, tần hân câu đầu tiên ca từ sướng ra tới, làm ổn dưới đài lập tức an tĩnh lại. Đây là cái gì thần tiên tiếng nói? nay một đầu bay tán loạn là tiêu dương soạn nhạc, chứ danh biên kịch tình phi làm từ. Tần hân thực thích ca từ ngụ ý, giảng thuật tiêu dương từ tối nhân phấn đấu đến thành danh một đường tới lịch trình. Đương nhiên, này đầu làn điệu cũng đặc biệt dễ nghe. Một ca khúc thời gian bất quá ba phần nửa chung, cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống. Đại gia còn xa và ở trong đó. Cảm ơn. Tần Hân không lưng chiều dưới đài đi đến, người chủ trì cũng không lên đài. Dưới đài người xem cũng không phản ứng. chương 89. Vẫn là Tần Hân ở cố vô dục bên cạnh ngồi xuống sau, cố vô dục vô tay phát ra tiếng vang, mọi người mới thanh tỉnh lại. Tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên, người chủ trì mới phản ứng lại đây, chạy nhanh lên đài, MC nữ sờ sờ cái chán mồ hôi, Tần Tổng Sướng này bài hát thật sự quá dễ nghe. Làm ta đều đã quên ta còn là cái người chủ trì. Dưới đài cười to, đại gia cảm thụ đều là giống nhau, vừa rồi trong nháy mắt kia, còn tưởng rằng chính mình tham gia một hồi buổi biểu diễn. Tần hân thanh âm thật là quá dễ nghe, tuy rằng sân khấu đơn sơ điểm, nhưng là liền tần hân hướng kia vừa đứng, cho nên hết thể đều cảm giác cao lớn thượng lên. MC Nam nói, phi thường cảm tạ tần tổng mang đến này đầu bay tán loạn, quá dễ nghe, ta rốt cuộc thể hội một phen cái gì đều lỗ thai cũng sẽ mang thai. MC Nữ tiếp theo nói, Ta muốn truy tinh, Tần Tổng, đợi lát nữa có thể hay không cho ta ký cái tên. Phía dưới không ít người đi theo theo, ta cũng muốn. Tần Hân cười gật đầu. Dưới đài đại hàn khởi tới, vừa rồi Tần Hân ca hát thời điểm, cố vô dục phát hiện, Tần Hân ở trên đài thập phần loa mắt, kia một khắc, hắn có loại tưởng đem Tần Hân giấu đi xúc động. Bên này Thang Hy làm cùng ngô đan đan cũng ở điên cuồng kêu to, người bên cạnh nói, các ngươi Tần Tổng thật tài tình, lớn lên đẹp, nấu cơm ăn ngon, này ca hát cũng dễ nghe còn có để người sống. Thang Hy Lam nói, thói quen thì tốt rồi. Nô Đan Đan không nhìn xuống, cười ha hả, Thang Hy Lam lời này, đối người bên cạnh khẳng định là một đòn ngay tim. Mẹ nó, ta không được, ta siêu cấp thích tiêu dương, hiện tại, ta cũng muốn phấn thượng hân hân. Mang lên ta. Ta hiện tại đặc biệt tưởng hồi ta mẹ bụng trọng tạo một phen, vì cái gì đẹp người còn phải có tài hoa, ta cảm giác ta sống không nổi nữa. Kế tiếp, hộp thường niên thượng còn có rất nhiều trò chơi hỗ động. Nhưng đại gia đã không có tâm tư, vừa rồi Tần Hân một bài hát sướng song, phía dưới có tiết mục muốn ca hát, đều không nghĩ lên đài. Tần Hân ở hồi dưới đài phía trước, đem chính mình bảng số cầm xuống dưới, như vậy lại lần nữa rút thăm trúng thưởng thời điểm, liền chịu không đến nàng. Tần Hân giữa chưa ăn không ít gà xin đúng, này sẽ cũng không nói bụng, ăn một lát liền bắt đầu cùng một bên cố vô dục nói chuyện thiếm. Lần này họp thường niên có người, so thường lui tới náo nhiệt không ít. cố vô dục nói, kỳ thật trước kia họp thường niên. Hắn làm tổng kết báo cáo liền đi rồi, hôm nay bởi vì Tần Hân ở, cho nên vẫn luôn lưu tại nhà ăn. Thật vậy chăng? Tần Hân nói, bất quá cố thị bầu không khí thật sự thực hảo. Hai người cho chuyện trò chuyện, liền cho tới sắp muốn ra gà xin nhúng sản phẩm. Gà xin nhúng không cần như vậy đại cửa hàng, cửa sổ liền có thể. Tần Hân nói, cố vô dục nhưng thật ra có một cái mặt khác ý tưởng, cũng có thể áp dụng gia nhập hình thức. Như vậy, không cần giống tiệm lẩu giống nhau, một đám một đám chờ đi khai. Hảo A. Tần Hân đối cái này không lớn lý giải, bất quá cô vô dục ý tưởng tự nhiên là tốt. Hai người nói chuyện phiếm chung, họp thường niên thượng có người đã đem Tần Hân ca hát video chuyển tới trên mạng. Không ít người nghe xong cảm thấy dễ nghe, liền chuyển tới trang đầu. Thức mau, Hân Hân bay tán loạn liền thượng hót xệ ớt. Thấy bay tán loạn tưởng ta thêm tiêu dương, kết quả nhìn đến phía trước là Hân Hân, ta dẫn theo 40 mễ đại đao điểm tiến đề tài, chờ ta xem xong video, ta quỷ lưu tại nơi này. Vốn dĩ cho rằng Hân Hân nấu cơm ăn ngon, ta mua tương ớt thì tốt rồi, hôm nay ta đột nhiên tưởng mua Hân Hân CD. Ban đầu thời điểm thật náo nhiệt, mặt sau câu đầu tiên ca từ vừa ra, mọi người đều an tính lại, mặc danh cảm thấy cảm động. Nếu không bởi vì Hân Hân là giọng nữ, ta thiếu chút nữa cho rằng mở ra nguyên thanh ở sướng. Không phải, Hân Hân hoàn toàn có thể tiến giới giải trí, kết quả đi đường đầu bếp. Cái này video chuyển phát lượng thực mau đột phá 10 vạn, cuối cùng ngay cả tiêu dương cũng chuyển phát nên nội bù. Tiêu Dương, dễ nghe. Phần 91 Tiêu Dương phèn lượng chính là tiếp cận 100 triệu, cái này chuyển phát lượng, trực tiếp đem tần hân bay tán loạn hot xệ ấp đỉnh tới rồi đệ nhất, hơn nữa vẫn luôn ổn ở đệ nhất vị trí. Chờ đến buổi tối trở về, cố thị xã giao bộ, đem quay chụp cao thanh video phát đến người bộ thượng, lần này tử, mọi người chính là càng gần gũi thấy tần hân bộ dáng Cao thanh hạ, trên mặt thế nhưng không tì vết, cấp ủy Cái này âm sắc càng cao, nghe được ta muốn khóc. Cầu em 3 Ta có thể khi ta di động tiếng Trung, ta quyết định hôm nay nghe hân hân, ngày mai nghe tiêu dương bản. Người đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, nhan khống thanh khống toàn bộ cấp chiếm toàn. Dù sao hai bên fans đều kêu ngôi sao, ta tự tiện làm chủ, về sau chính là người một nhà. Ha ha ha, ta vốn dĩ đều là hai bên ngôi sao. Làm hai bên ngôi sao, ta hôm nay cảm thấy hảo hạnh phúc. Trên mạng thảo luận náo nhiệt, bên này họp thường niên đã kết thúc, cố vô dục tùng tần hân về nhà. Thang Hy Lam cùng ngô đàn Đan hôm nay uống lên chút rượu, cũng trở về nghỉ ngơi. Tần Hân nhìn theo cố vô dục rời đi, mới trở lại trên lầu, tắm rửa một cái liền đi ngủ. Tháng chạp 27, Thang Hy Lam đem đại gia cuối năm tiền thưởng đã phát lúc sau, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Tần Hân năm nay không trở về dây thị, Mai Tòng Liên cũng không trở về quê quán, nơi này còn có Mai Tòng Thanh, Hồ Hưng Quốc còn có thang mạn anh một nhà, không quay về, Tần Hân cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Ngày nay... Tần Hân đều ở phòng bếp nghiên cứu không gian thực đơn, làm không ít đồ ăn ra tới, Tần Hân đều sẽ đặt ở không gian bán. Rõ ràng có thể cảm giác được tin tức thiếu rất nhiều. Mặt khác, Tần Hân còn làm vài cái bánh kem, chỉ định 00007 bán ra, nghĩ đến vị kia xuyên qua nữ thu được hẳn là sẽ thật cao hứng. Tháng chạp 28 hảo, tiễn đi thang hy làm cùng ngô đan đan, Tần Hân chạy đến siêu thị mua không ít hàng Tết, trừ bỏ không gian loại không ra đồ ăn cùng thịt, đều mua không ít. Trở về lúc sau. Tần Hân đem đồ ăn đều phóng tới không gian, ăn thời điểm lại lấy ra tới, còn có thể giữ tươi. Mai cho đến chủ tịch, Tần Hân đều buồn ở phòng bếp làm các loại ăn ngon. Hệ thống bán ra giới diện, không lại thượng tân, sau đó lại không. Chờ đến trừ tịch cùng ngày, Tần Hân nguyên bản chuẩn bị hỏi Mai Tòng Liên bọn họ muốn hay không lại đây đòi năm. Kết quả sáng sớm, phát hiện Mai Tòng Liên ba người lại đây. Mai Tòng Thanh dẫn đầu nói, này một năm phía trên, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một ngày, chúng ta đã lâu không ăn ngươi làm đồ ăn. Hôm nay ra mặt dạy lại đây ăn ngươi làm đoàn bữa cơm đoàn viên. Tân Hân, Tòng Thanh tỉ mau đừng nói như vậy, ta vốn đang chuẩn bị cho các ngươi gọi điện thoại. Hồ Hưng Quốc đem mua tới nguyên liệu nấu ăn nhắc tới phòng bếp, còn kém cái gì cùng ta nói, chúng ta kho hàng còn có không ít, muốn gì có gì. Tân Hân, Hảo, kỳ thật hôm trước, Tân Hân liền đem nguyên liệu nấu ăn mua. Phòng bếp có Mai Tòng Liên cùng Mai Tòng Thanh hỗ trợ, Hồ Hưng Quốc liền ở bên ngoài, hỗ trợ trừ trong viện cỏ dại, chỉ chốc lát. Thang Mạn Anh cùng Thiệu Dân Nghĩa cũng tới. Thang Mạn Anh bắt đầu nhìn đến sân có người, còn dọa nhảy dựng, kết quả vừa thấy là Hồ Hưng Quốc, các ngươi cũng tại đây. Hồ Hưng Quốc gật đầu, mau vào đi, hân hân các nàng đã ở chuẩn bị cơm tất nhiên. Thang Mạn Anh cùng Thiệu Dân Nghĩa đi vào lầu một cấp tần hân chào hỏi, sau đó Thang Mạn Anh cũng gia nhập hỗ trợ đại đội chung, Thiệu Dân Nghĩa một người, dứt khoát đi ra ngoài cùng nhau cùng Hồ Hưng Quốc hỗ trợ xả cỏ dại. Mai Thỏng Liên nhìn phòng bếp nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, cá phải có. Đại biểu hàng năm có thừa Thân Hân nói, hành, đợi lát nữa ta làm điều cá kho. Mai Tòng liên tiếp theo nói, còn có vườn, đoàn đại biểu đoàn viên viên. Ta làm bỏ viên tử cho đại gia ăn. Thân Hân nói, thang mạn anh nói, chúng ta bên này ăn tết nhất định phải có gà. Thân Hân, không thành vấn đề, hầm một toàn bộ gà. Mai Tòng thanh, vậy các ngươi đều nói đồ ăn, ta muốn ăn thịt kho tẩu. Không thành vấn đề. Làm. Bốn cái nữ nhân ở trong phòng bếp cười đặc biệt vui vẻ. Đúng rồi. Mai Tổng Thanh nói, chúng ta phía trước phòng ở lập tức liền phải hủy đi, nghe nói muốn thống nhất quy hoạch. Chuyện này, cố vô dục phía trước nói qua, thần hân, khá tốt. Mai Tổng Thanh nói, ta cũng cảm thấy khá tốt, như vậy liền có tiền đi lại mua một cái bề mặt, sau đó mở rộng một chút siêu thị. Hiện tại bọn họ cái kia siêu thị chỉ là hỗ trợ đều thỉnh ba người. Chủ yếu là sinh ý càng ngày càng tốt, Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc tính toán đem cách vách bề mặt cũng bản xuống dưới. Sau đó đem siêu thị mở rộng, như vậy liền có thể từ một cái chung loại nhỏ siêu thị, biến thành một cái cỡ chung siêu thị. Tân Hân, Thanh Sơn bên này người càng ngày càng nhiều, siêu thị càng lớn, đi khách hàng sẽ càng nhiều. Mai Tòng Thanh gật đầu, thật là càng ngày càng tốt. Mai Tòng Liên nói, nói ta cũng tưởng chính mình tìm sự kiện làm. Tân Hân nghĩ nghĩ, Tòng Liên tỷ có hay không suy xét quá làm bữa sáng. Mai Tòng Liên suy nghĩ hạ từ trước cùng Tân Hân cùng nhau ra quán nhật tử, thật đúng là muốn đi làm. tân Hân nói. Dưới lầu bãi đỗ xe chạy bằng điện toa ăn vẫn luôn vô dụng quá, nếu tổng liên tỷ muốn làm bữa sáng, có thể đem toa ăn khai đi. Nay toa ăn thần hân vẫn luôn đặt ở dưới lầu. Mai tổng liên vừa nghe, tiếp hành, liền dùng cái này toa ăn, bất quá xe tiền phải cho. Tân Hân nói, nói gì tiền, này xe ta cũng không cần, phóng kia cũng là là hôi, sớm một chút khai đi, trả lại cho ta bãi đỗ xe chỗ trống, chỉ cần tổng liên tỷ không chê xe cũng là được. Mai tổng liên cười nói, ngươi này nói, ta ghét bỏ gì Mai Tòng Liên không ở Mai Tòng Thanh bên này làm nói, Mai Tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc tính toán mua cái máy móc tự động trang tư ớt, trước mắt tần hân thủ công chế tắc 100 bình tư ớt, siêu thị mở cửa 3 phút nội, chuẩn bị tranh mua không còn. Mặc dù Mai Tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc ở siêu thị tiêu chuẩn, một người hạn mua một lọ. Một bàn lớn đoàn bữa cơm đoàn viên thực mau làm tốt, đại gia đem đồ ăn bưng lên bàn, mới vừa ngồi xuống, nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Cố vô dục từ trên núi xuống tới, nguyên bản nhìn bên này đèn sang lên. Còn tưởng rằng Tần Hân một người ở nhà ăn, chờ cửa mở lúc sau, phát hiện bên trong ngồi thật lớn một bàn người. Tần Hân thấy cô Vô Dục kinh ngạc ánh mắt, nói, cô Tổng ăn cơm không, nếu không cùng nhau ăn cái cơm tất nhiên. Tựa hồ nhớ rõ cô Vô Dục rất ít về nhà. Cô Vô Dục, Hảo. Cô Vô Dục ra không ở thành phố T, hắn cũng không biết có mấy năm chính mình không về nhà. Nếu Tần Hân không mời hắn ăn cơm tất nhiên, cô Vô Dục hôm nay buổi tối đại khái sẽ lấy tăng ca hình thức vượt qua. Nguyên bản ngồi ở tầng hơn bên trái thang mạng anh, thực tự giác hướng bên trái dịch một vị trí. Cố vô dục lại đây, ở tầng hơn bên trái ngồi xuống. Hồ Hưng quốc cùng Thiệu Dân nghĩa rửa gần cố vô dục ngồi xuống. Thấy đại gia ngồi xong, Thiệu Dân nghĩa nhịn không được dơ lên chẻ rượu, ăn đoàn bữa cơm đoàn viên lạc, chúc đại gia tân một năm đoàn đoàn viên viên. Thang mạng anh nói, liền ngươi nói nhiều. Thiệu Dân nghĩa nói, cũng không thể trách ta, chủ yếu là hân hân hiện tại nấu cơm, ta hoàn toàn đoạn không đến, này không đã lâu không ăn qua hân hân làm cơm sao? Thiệu dân nghĩa đã thèm mấy tháng, nguyên bản cho rằng thang mạn anh ở Tần Hân này làm việc, hắn còn có thể thường xuyên tới ăn, sau lại hắn phát hiện, Tần Hân vừa truyền hình, hắn liền cái mao đều ăn không hết. Hôm nay thật vất vả có cơ hội, hắn liền cơm sáng cũng chưa ăn, chính là vì lưu trữ bụng ăn Tần Hân làm cơm. Ha ha ha, có thể lý giải, ta cũng là. Hồ Hưng Quốc nói, trước kia Tần Hân ở tại bọn họ trên lầu, còn có thể thường xuyên ăn, sau lại Tần Hân tới mở nhà hàng, bọn họ cũng liền ăn không được. Một bàn người đều cười, phàm là ăn qua tần hân làm đồ ăn, đều có thể lý giải thiệu dân nghĩa ý tưởng. Thang mạn anh nói, ta đây chúc đại gia thân thể khỏe mạnh. Mai Tòng liên tiếp theo, vạn sự như ý. Mai Tòng thanh cùng hồ Hưng quốc trăm miệng một lời nói, tài nguyên cuồn cuộn. Tần hân nói, mỗi ngày vui vẻ. Cố vô dục dơ lên chén rượu nói, hết thảy mạnh khỏe. Nguyên bản cho rằng cố vô dục tới, đại gia sẽ có chút ước thúc, kết quả một chén rượu vừa uống, mọi người đều bùng ra, không khí thập phần náo nhiệt. Đường so với bên này náo nhiệt, Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục nhiên muốn quặng khuẽ nhiều, hai người bọn họ không nghĩ tới Tần Hân thế nhưng không trở về nhà ăn Tết, từ Tần Hân sinh ra đến bây giờ, liền không có ở bên ngoài quá quá một lần năm. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục nhiên hai người nhìn một bàn cơm tất nhiên, lại ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một chút muốn ăn cũng chưa. Tháng 6 thời điểm, bọn họ cầm Tần Hân bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng, cho rằng Tần Hân làm bữa sáng làm không nổi nữa, sẽ đi tìm công tác, này liền đến trở về lấy giấy chứng nhận. Kết quả Tần Hân vẫn luôn không trở về. Kỳ thật lúc ấy Tần Kiến Đồng cũng nghĩ tới, đem Tần Hân hộ khẩu trực tiếp quay lại tới, nhưng là không nghĩ tới, Tần Hân đã trước một bước đem hộ khẩu chuyển đi rồi. Nhưng Tần Kiến Đồng cho rằng, mặc dù Tần Hân đem hộ khẩu chuyển đi cũng không nhiều lắm dùng, hiện tại cái nào địa phương, di chuyển hộ khẩu không cần mua phòng, Tần Hân một cái làm sớm một chút, sao có thể mua khởi phòng. Cho nên bọn họ liền vẫn luôn chờ a chờ, chờ đến đại niên 30, Tần Hân cũng không về nhà. Ngụy Thục Nhiên rốt cuộc là làm một cái mâu thân, lo lắng tần hân xảy ra chuyện, nói như thế nào đều phải ra cửa, tần kiến đồng thực tức giận, khiến cho nàng chết ở bên ngoài tính. Vậy ngươi không đi ta đi. Ngụy Thục Nhiên nói muốn đi đính phiếu. Tần kiến đồng không có biện pháp, chỉ phải làm công ty người hỗ trợ đính phiếu, kết quả chỉ có thể đại niên sơ tứ phiếu. Hai người liền như vậy rửa gần đại niên sơ tứ, sáng sớm, Ngụy Thục Nhiên liền đem thu tốt hành lý nghỉ ngơi, sau đó cùng tần kiến đồng cùng đi thành phố T. Hai vợ chồng già đi tần hân bán sớm một chút địa phương, phát hiện không ai, tần kiến đồng, hiện tại ăn tết, này trường học học sinh cũng không đi học, khẳng định ở nghỉ ngơi. ngụy Thục Nhiên nghĩ nghĩ, nói, có thể đi hân hân cái kia đại tỷ kia. Lúc ấy tần hân tới thành phố T, nhưng còn không phải là ở tại Mai Tòng Thanh ra sao. Vì thế hai người lại đi Mai Tòng Thanh cư trú địa phương, phát hiện người đã dọn đi rồi, hơn nữa phụ cận cư dân đều không ở. Chúng ta có phải hay không đi nhầm? ngụy Thục Nhiên hỏi. Còn nhớ rõ năm trước tới thời điểm, nơi này thoạt nhìn tựa như cái ngoại ô hôn hợp bộ, hiện tại cái này phòng ở tuy rằng lão, nhưng là chung quanh đại đạo thoạt nhìn tựa hồ ở đô thị cấp 1 giống nhau. Thành phố tê hiện tại biến hóa thật sự quá lớn, tần kiến đồng cũng không dám bảo đảm có phải hay không đi đúng rồi, chúng ta hồi trường học bên kia nhìn xem đi. Hai người lại về tới trường học, ngụy Thục Nhiên chạy đến trong đó một cái tiểu quầy hàng chỗ, hỏi, xin hỏi hạ, nơi này trước kia có một cái bán ngũ cốc bánh tiểu cô nương. Tiểu tiểu cô nương gần nhất còn bảy quán sao? Cái kia tiểu bán hàng rong đầu tiên là sửng sốt, mới nói, ngươi nói chính là hân hân ra đi. Nay liền tiểu cô nương bán ngũ cốc bánh, cũng chỉ có tần hân. Sau lại tần hân đi rồi, cũng có không ít người lại đây bán ngũ cốc bánh, nhưng đều không phải tiểu cô nương. Ngụy thục nhiên nghe được hân hân hai chữ, liền cảm thấy hẳn là, tần, xin hỏi nàng đi đâu? Ta xem các ngươi là thật lâu không có tới thành phố Tê đi. Đông học nói, hân hân năm trước cũng chưa bán ngũ cốc bánh. Ngụy thục nhiên sửng sốt, Tần Hân không có làm sớm một chút, kia có thể đi làm cái gì đâu. Hân Hân bán ngũ có bánh, sau lại quầy hàng bị tạp, liền bắt đầu dùng chạy bằng điện toa ăn bán sớm một chút, nhân ra hiện tại ở Thanh Sơn dưới chân khai ra nhà ăn, sinh ý nhưng hảo. Tần Hân chính là này đó tiểu bán hàng rong trong lòng nữ thần, có thể từ quầy hàng làm được mở nhà hàng, đến bao lớn năng lực A. Bọn họ chung cực mục tiêu liền cùng Tần Hân giống nhau, khai một nhà hàng. Tần Kiến Đồng đã nghe không được kia đồng học đang nói cái gì mãn đầu góc cảm thấy này khẳng định không phải tần hân, tần hân sao có thể chính mình mở nhà hàng? chính là hai người lại hỏi thăm hồi lâu, đều được đến không sai biệt lắm tin tức. tần kiến đồng thở dài, này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết đi đâu. hắn theo bản năng cho rằng tần hân không có khả năng mở nhà hàng. nếu không chúng ta đi kia ra nhà ăn nhìn xem đi. ngụy Thục nhân nói, nói không chừng hân hân nhà ăn lão bản chính là tần hân. người cũng đừng suy nghĩ, kia nhà ăn lão bản khẳng định không phải tần hân. tần kiến đồng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngụy Thục Nhiên nói. Nhìn Ngụy Thục Nhiên mau khóc ra tới bộ dáng, Tần Kiến Đồng nói, tính tính, đi xem. Hai người đắp xe, đi thanh sơn dưới chân. Trong lúc, Ngụy Thục Nhiên lại thử cấp Tần Hân bắt cái điện thoại, kết quả vẫn là bị cho biết đối phương đã đóng cơ. Sĩ tài xế, thấy hai lão nhân thao một ngụm nơi khác khẩu âm, nói, các ngươi là đi hân hân nơi đó ăn cơm đi. Ngụy Thục Nhiên lung tung gật gật đầu, nàng cùng Tần Kiến Đồng đều cho rằng, Nơi đó không có khả năng là Tần Hân khai cửa hàng, nhưng là bọn họ đã không biện pháp khác. Sĩ tài xế nói, thật nhiều người bên ngoài tới, nhất định phải đi nơi đó đánh tạp, hiện tại Hân Hân Mỹ thực thiên mà đều thành tới thành phố tê tất đi địa phương trí nhất. Tần Kiến Đồng càng nghe càng cảm thấy không giống như là Tần Hân có thể làm được, sắc mặt càng hắc. Sĩ tài xế phát hiện chính mình kiên nhẫn giải thích, hàng phía sau hai cái lão nhân chính là cái gì cũng không nói, thậm chí sắc mặt còn không tốt, cũng không có tiếp tục nói tiếp hứng thú. Phần 92. Xe thực mau liền đến Thanh Sơn dưới chân, Hân Hân nhà ăn tới rồi. Tần Kiến Đồng thanh toán tiền, cùng Ngụy Thục Nhiên đi xuống xe. Đều nói Thanh Sơn là vùng ngoại thành, nhưng trước mắt Thanh Sơn, so vừa rồi trải qua trung tâm thành phố còn phồn hoa, nơi này từng tòa cao lâu, các loại dòng người, làm Tần Kiến Đồng có loại đi tới đô thị cấp 1 thảo giác. Phía trước có cái đại viện tử, tận cùng bên trong có một đống lâu, nơi này chính là Hân Hân nhà ăn, hai người hướng phía trước mặt đại lâu đi đến. Cửa không có người. Hai người cảm thấy tài xế đại khái nói không đúng, lại nghi thẩm, nơi này đại khái là ăn tết, cho nên không bao nhiêu người tới. Hai người đi tới cửa, phát hiện môn đóng lại ở, tần kiến đồng go go môn. Thang mạn anh đi ra, sau đó nói, nhị vị là muốn ăn cơm sao. Thật ngơ ngùng, chúng ta hôm nay bữa tối đã bán không. Tần kiến đồng xem qua di động, hiện tại mới buổi chiều 4 điểm, như thế nào bữa tối đều bán xong rồi. Thang mạn anh kiên nhẫn giải thích, chúng ta nơi này vẫn luôn là quét mã điểm cơm. Hôm nay bữa tối 3 giờ rưỡi liền lên mạng, cấp được liền có thể lại đây. Ngụy Thục Nhân nói, xin hỏi, ngươi nhận thức Tần Hân sao? Thang Mạn Anh sửng sốt một chút, không rõ người này như thế nào đột nhiên hỏi Hân Hân tên. Thang Mạn Anh nhìn kỹ một chút, ngoài cửa mặt vị kia trung niên nam sĩ cùng Tần Hân tựa hồ sinh có chút giống, nhưng lại không lớn giống. Thang Mạn Anh nói, xin hỏi các ngươi là? Ngụy Thục Nhân nói, ta là Hân Hân mụ mụ, đây là nàng ba ba. Thang Mạn Anh nói, chờ một lát. Thang mạn anh đi trở về phòng bếp, Tiểu Hân hình như là cha mẹ ngươi tới. Tần Hân còn không có tới kịp phản ứng, liền phát hiện Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên hai người đi theo Thang Mạn Anh phía sau đi đến phòng bếp. Tần Hân nhìn về phía Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên, trên mặt lạnh nhạt rõ ràng. Cái này làm cho nguyên bản chuẩn bị tiêu Tần Hân Ngụy Thục Nhiên sững sờ ở đường trường. Ngụy Thục Nhiên nghĩ tới thượng một lần tới thành phố thế khi Tần Hân đối bọn họ thái độ, mai toàn liên buổi sáng ra xong quán này sẽ qua tới thỉnh giáo tần hân một ít nguyên liệu nấu ăn cách làm, cho nên lưu tại phòng bếp, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tần hân cha mẹ. lâu như vậy tới nay, mai tòng liên cũng là nghe nói qua một ít về tần kiến đồng cùng ngụy thuộc nhân sự, này sẽ yên lặng chiều tần hân phía trước dịch một ít, thật đúng là không biết này hai không đáng tin, cậy cha mẹ muốn làm cái gì. tần kiến đồng không nghĩ tới tần hân chẳng những không chào đón chính mình, còn mặt lạnh tương ứng, lớn tiếng nói, tần hân, ngươi đây là cái gì thái độ? thang mạng anh thình lình bị hoảng sợ. Vốn dĩ thấy Tần Hân vẻ mặt lạnh nhạt, liền cảm thấy không đúng, nghe được Tần Kiến Đồng này thanh, lập tức phản ứng lại đây, Tần Hân cùng cha mẹ quan hệ không tốt. Nghĩ đến là chính mình đem bọn họ tiến cử tới, thang mạn anh trong lòng man là ếm náy chi sắc, nàng nhìn về phía Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên, Thực xin lỗi, chúng ta công ty phòng bếp, không cho phép phi nhân viên công tác đi vào. Nói trực tiếp đem hai người xả tới rồi ngoài cửa. Tần Kiến Đồng hô to, Tần Hân, ngươi đi ra cho ta. Mai Tòng Liên chuẩn bị kéo Tần Hân. Tần Hân lắc đầu, đi đến ngoài cửa, lãnh nuốt nói, kinh nghiệm lần trước, nếu các ngươi còn không có nhớ kỹ nói, ta không ngại tới lần thứ hai. Kinh nghiệm lần trước là cái gì? Đơn giản chính là đem thế huỳnh đánh tơi bởi một đốn. Tần Kiến đồng vốn dĩ liền sinh khí, nghe xong những lời này càng tức giận, ai cho ngươi năng lực a? Hảo hảo tốt nghiệp sinh viên không cần, chạy tới cho nhân gia đương đầu bếp, ngươi đọc sách có ích lợi gì? Đem ta mặt đều ném xong rồi. Tần Hân lắc lắc đầu, bên cạnh thang mạng anh nhịn không được nói, ngài ánh mắt đại khái không tốt. Tần Tổng là chúng ta hân hân công ty Tổng Giám Đốc. Tần Kiến Đồng ngây ra một lúc, Tổng Giám Đốc. Ngụy Thục Nhiên nhỏ giọng hỏi, ngươi là nói, này nhà ăn là hân hân khai. Mai Tổng Liên lắc lắc đầu, thập phần tức giận nói, trên đời nào có các ngươi loại này cha mẹ. Thang Mạn Anh thừa dịp hai người phát ngốc thời điểm, trực tiếp đem bọn họ xả đến ngoài cửa, sau đó đem cửa đóng lại. Đi vào phòng bếp, Thang Mạn Anh trong mắt tràn đầy ấy náy, hân hân, thật sự ngượng ngùng, ta không biết. Tần Hân lắc đầu, Bọn họ lại nói như thế nào cũng là cha mẹ ta. Mai Tòng Liên đặc biệt sinh khí, nào có như vậy cha mẹ? Nếu Tần Hân là nàng oa nàng nhất định hảo hảo yêu quý, làm sao giống như vậy? Tiếp nhất, chúng ta không nói việc này. Tần Hân nói. Tần Kiến Đồng cùng ngụy Thục Nhiên ở bên ngoài đứng một hồi, thấy Tần Hân trước sau không có mở cửa tính toán, hai người chỉ phải rời đi. Nghiệt xúc, nghiệt xúc. Tần Kiến Đồng một đường mắng cái không ngừng, ta như thế nào liền dưỡng như vậy cái bạch dương lang? ngụy Thục Nhiên không nói chuyện Nàng đã rửa theo Tần Hân ý tưởng đi suy xét, chỉ là, nữ hài tử trung quy phải gả người a, vì cái gì Tần Hân chính là không nghe lời đâu. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên trở lại khách sạn, cũng không ăn uống ăn cơm, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Lúc này đây, hai người làm một cái rất dài rất dài mộng. chương 90 Trong Ngộng Tần Hân vẫn là bọn họ nữ nhi, từ nhỏ đến lớn rửa theo bọn họ giả thiết quỹ đạo sinh hoạt. Tiểu học thời kỳ, Tần Hân liền thích cầm nồi sạn nấu cơm, Ngụy Thục Nhiên biết lúc sau, hung hăng ném nồi sạn còn đem nổi cấp quăng ngã nát, ngay cả món đồ chơi phòng bếp cũng đều tạp cái nát nhử. Từ đây, người một nhà không cho phép Tần Hân tiến phòng bếp. Sơ chung, Tần Hân muốn đi tư lập trung tâm học mỹ thuật, Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên đều cảm thấy học mỹ thuật không có gì dùng, hơn nữa nữ hài tử muốn rời nhà gần một chút, không thể trọ ở trường. Chính là, lúc ấy Tần Hân thành tích, rõ ràng ở toàn thị đều có thể đứng hàng tiền mười, lại đi rời nhà gần một khu nhà bình thường ước nguyện ban đầu. Lúc ấy trong trường học, đều thích nghe CD. Tần Hân cũng sẽ nghe, nhưng là Tần Kiến Đồng biết sau, đem Tần Hân si đi toàn bộ ném xuống. Gian dẻ nàng nói đọc sách giai đoạn không cho phép làm chuyện khác. Lại sau lại, Tần Hân tựa hồ không có thích, mặc dù có, cũng sẽ đặt ở trong lòng. Trong ngộng Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng đặc biệt vui vẻ. Tần Hân thành một cái nghe lời nữ nhi. Tần Hân thi đại học khảo toàn thị đệ tam, nguyên bản có thể đi thủ đô đại học, kết quả Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên đều cảm thấy, nữ hải chạy như vậy xa làm gì, tương lai dù sao còn phải về nhà. Cuối cùng trực tiếp làm Tần Hân báo Dê Thị Đại học. Tần Hân từ thượng cao trung sau vẫn luôn biểu hiện thực nghe lời, chưa bao giờ phản kháng, lúc này đây, cha mẹ nói, nàng liền điền Dê Thị Đại học. Tần Kiến Đồng làm Tần Hân kê khai tài chính chuyên nghiệp, Tần Hân cũng chỉ là cắn cắn môi, liền tuyển tài chính chuyên nghiệp. Tiến vào trường học, trường học yêu cầu, Tần Hân trọ ở trường, nguyên bản Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục nhiên không đồng ý, nhưng nghị trường học yêu cầu, liền bắt đầu đồng ý. Đối Tần Hân tới nói, đại học sinh hoạt muốn tự do nhiều. Chỉ là vừa đến năm 4, Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên bắt đầu cấp Tần Hân tìm tương thân đối tượng. Tần Hân một vạn cái không muốn, nhưng là Tần Kiến Đồng cần thiết làm nàng đi, ngay cả Ngụy Thục Nhiên cũng làm nàng đi. Tần Hân đi trên đường khóc một hồi, tương thân đối tượng là Thế Hoành, Tần Hân phi thường không thích Thạch Hoành. Nhưng là Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên đều cảm thấy Thạch Hoành thực thành thật, cưỡng bách Tần Hân cùng Thạch Hoành ở bên nhau. Tần Hân cùng Thạch Hoành bắt đầu kết giao, Tần Hân rất ít tiêu tiền, ngày thường Tần Kiến Đồng cấp tiền đều thích có ở Thạch Hoành cấp tần hân tặng một con son môi lúc sau, liền tìm tần hân muốn càng quý lễ vật. Tiếp cận 2000 giày, rất cao cấp vùng núi xe đạp, phối trí siêu cao máy tính. Không bao lâu, tần hân liền không có tiền, tần hân tưởng chia tay, tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên đều mắng tần hân, nói tần hân liền phải gả cho Thạch Hoành người như vậy, mới là quá sinh hoạt. Tần hân nói cho cha mẹ, Thạch Hoành không phải như thế. Tần Kiến Đồng lại nói, hắn ăn qua muối so tần hân ăn qua mễ đều nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngụy Thục Nhiên cũng khuyên Tần Hân: Nữ nhân này à, tìm cái người thành thật liền hảo, lớn lên đẹp không bền chắc. Tần Hân một tốt nghiệp, Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên liền đem Tần Hân hôn kỳ cấp đính xuống tới. Bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, Thạch Hoành Mẫu thân vẻ mặt đáng thương, trong nhà nhiều năm như vậy, vì nuôi nấng Thạch Hoành lớn lên, không tích có cái gì tiền. Tần Kiến Đồng đặc biệt dung cảm nói không cần lễ hỏi, chỉ cần Tần Hân không công tác liền hảo. Thạch Hoành Mẫu thân liền đồng ý, hai nhà người hòa hòa khí khí định ra hôn Kỳ Chỉ có Tần Hân một người ngồi ở trong phòng khóc một đêm. Kết hôn phía trước, Tần Kiến đồng cấp Tần Hân 50 vạn lễ hỏi, Ngụy đột nhiên còn đặc biệt vui vẻ, "Thạch Hoành là cái hảo hải tử, ngày sau này các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, này 50 vạn đồng tiền ngươi cầm, muốn ăn cái gì liền đi mua." Tần Hân vào cửa ngày đầu tiên, Thạch Hoành mẫu thân liền châm trọng niệm ai, "Ngươi chính là chúng ta không tốn một phân tiền thu hồi tới tứ phụ." Thạch Hoành cũng thường xuyên nói, "Ta mẹ nói chính là đối giống ngươi loại này lớn lên đẹp, gả cho ta." khẳng định có vấn đề, bằng không ngươi ba mẹ cũng sẽ không vội vã làm ngươi kết hôn. Mỗi một câu đều là trọc tâm hoa tử nói, Tần Hân mỗi ngày quá áp lực sinh hoạt, cùng cái bảo mẫu dường như ở tại Thạch Hoành trong nhà. Có khi, Tần Hân cảm thấy chính mình quá liền bảo mẫu đều không bằng, nhân ra bảo mẫu còn có tiền lương, nàng mau đem của hồi môn 50 vạn cấp dùng xong rồi, Thạch Hoành không cầu tiến tới, kết hôn rất nhiều năm, tiền lương cũng mới tăng tới 2.000, còn đều không lấy về ra. Tần Hân nhiều lần cùng nghị thục nhân nói. Ngụy Thục Nhiên đều cảm thấy Tần Hân nói quá khoa trương, còn làm nàng nhẫn nhẫn. Sau lại, Tần Hân cũng không nói. Thạch Hoành về đến nhà ném xuống giơ vớ, giơ dày một thoáng, liền nằm đảo trên sofa bắt đầu chơi trò chơi. Trong trò chơi còn cùng người liêu tao. Tần Hân mỗi ngày còn đem cơm đoan đến trong tay hắn. Thạch Hoành mẫu thân, còn lại là cũng cùng cái lao Phật ra giống nhau. Có một lần, Thạch Hoành cùng một nữ nhân phát giọng nói, không cẩn thận khai ngoại phóng, bị Tần Hân nói một câu. Thạch Hoành mẹ lập tức lấy ra tới chỉ trích Tần Hân. Nam nhân mấy cái không tình huống, ở bên ngoài không tình huống, đều là vô dụng nam nhân, ngươi tại đây nói cái gì, ta nhi tử cực cực khổ khổ đi làm trở về, nuôi sống người một nhà, ngươi cái gì đều không làm, một ngày còn chỉ trích ta nhi tử. Thạch hoành 2.000 tiền lương đều hoa ở trong trò chơi, mỗi ngày mua đồ ăn, gia dụng đều là của hồi môn tiền, thạch hoành mẫu thân, hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia, từ khi kết hôn, tần hân liền kiện quần áo mới cũng chưa cho chính mình mua quá. 50 vạn đồng tiền thực mau dùng xong, Tần Hân không thể không đi ra ngoài tìm công tác, thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp không có tìm công tác, tốt nghiệp mấy năm lúc sau lại đi tìm, nào có dễ dàng như vậy, Tần Hân chỉ có thể tìm một cái đi làm 6 ngày, chiều cửu vãn lục công tác, tiền lương còn không cao. Cuối tuần thời điểm, Tần Hân liền kiêm chức bắt đầu làm mỹ thực bán. Ngay từ đầu Thạch Hoành không đồng ý, sau lại phát hiện Tần Hân rửa mỹ thực kiếm tiền càng ngày càng nhiều, lúc này mới nhả ra, nhưng lại yêu cầu Tần Hân đối người ngoài Đừng nói hai người là phu thê quan hệ. Tần Kiến Đồng biết Tần Hân đi ra ngoài công tác, liền đi hỏi Thạch Hoành. Thạch Hoành đặc biệt ủy khuất nói, Hân Hân cảm thấy ta kiếm không nhiều lắm, nàng tiêu tiền ăn xài phung phí, ta cũng không có biện pháp. Vì thế Tần Kiến Đồng cho Thạch Hoành 50 vạn, làm Thạch Hoành tới quản tiền, kết quả này 50 vạn, Thạch Hoành đi mua chiếc xe, dư lại tiền, cả ngày lêu lổng. Có một lần, Thạch Hoành uống nhiều quá nói, vì sao cùng ngươi kết hôn, bởi vì ngươi phụ thân có tiền A. Trước đó không lâu không phải cho 50 vạn sao, chờ đến quá một đoạn thời gian, ta lại đi muốn 50 vạn. Tần Hân khí đi tìm Tần Kiến Đồng, nàng lớn tiếng chất vấn, ta kết hôn tới nay, liền một khối tiền đổ vật cũng chưa cho chính mình mua quá, ta tiêu tiền ăn xài phung phí, các ngươi không hiểu biết sao. Kết quả Tần Kiến Đồng cho Tần Hân một cái tác, nói Tần Hân không phải cái biết sinh sống. Tần Hân đi rồi, rốt cuộc không trở về quá, nhưng là từ lúc ấy, Tần Hân liền bắt đầu tưởng phản kháng, nàng sớm đã chịu không nổi thạch hoành mẫu thân cường thế. Cùng với thạch hành các loại thói quen, Tần Hân chịu đủ rồi như vậy sinh hoạt, nàng muốn ly hôn, phải rời khỏi dê thị. Chỉ là, Tần Hân nói ra ly hôn lúc sau, người liền đã chết. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, hai người lập tức ngồi thẳng thân thể. Ngụy Thục Nhiên bối thượng đều là hãn, ta vừa rồi làm giấc ngộng. Tần Hân chết đi thời điểm, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt dữ tợn, nghĩ đến dáng vẻ kia, Tần Kiến Đồng liền có chút nghĩ mà sợ, ta cũng là. Ngụy Thục Nhiên, ta mơ thấy Hân Hân. Tần Kiến Đồng sửng sốt, ta cũng là. Trong ngộng Tần Hân quá thật sự là thứ thảm, nhưng là Tần Kiến Đồng suy xét, nếu là đứng ở hắn góc độ, hắn lúc ấy xác thật là tưởng Tần Hân cùng Thạch Hoành ở bên nhau, hơn nữa mặt sau gặp được những cái đó sự tình thời điểm, hắn cùng trong ngộng tài chính phản ứng là giống nhau. Hai người đúng rồi hạ nội dung, phát hiện giống nhau như lúc. Ngụy thục nhiên rơi lệ đầy mặt, nếu lần này không phải Hân Hân kiên trì, sợ nàng liền thật sự sẽ cùng trong ngộng giống nhau. Cho tới nay bọn họ đều đứng ở bọn họ góc độ. Tự nhận là vì Tần Hân phô hảo lộ, trong mộng, bọn họ làm người đứng xem góc độ, thấy rõ này hết thảy, đột nhiên phát hiện cho tới nay là đều là bọn họ sai rồi. Phần 93 Tần Kiến Đồng không nói gì, hắn tuy rằng biết sự thật như thế, nhưng là làm hắn ngoài miệng thừa nhận chính mình làm sai, vẫn là có điểm khó khăn. Ngụy Thục Nhiên thập phần khó chịu, nếu lúc ấy bọn họ thật sự làm Tần Hân gả cho thanh hành, tương lai Tần Hân sinh hoạt chính là cái dạng này, nàng thật sự rất sợ. Hai người ngồi ở đầu giường. Suy tư này một đường tới đối Tần Hân thái độ, trong mộng hết thể đều như vậy chân thật, chỉ trừ bỏ. Đại bốn thời điểm, Tần Hân cùng Thạch Hoành chia tay kiên quyết. Một lát sau, Ngụy Thục Nhiên đứng dậy, rửa mặt, sau đó chuẩn bị ra cửa. Tần Kiến Đồng, ngươi đi đâu? Ngụy Thục Nhiên, ta nghĩ ra đi đi dạo, ta cảm thấy cái này mộng đại khái là ông trời cho ta nhắc nhở. Nếu bọn họ lại giống như trước kia giống nhau, Tần Hân có lẽ lại sẽ cùng trong mộng giống nhau hậu quả. Tần Kiến Đồng, ta và ngươi cùng nhau. Ngồi ở cái này trong căn phòng nhỏ, thật sự là phiền muộn thực. Hai người nói đi một chút, không tự giác đi tới thương trường. Hai người đi vào một nhà âm nhạc cửa hàng, mua CD bản, mua mị thuật bút, mua bàn vẽ, mua rất nhiều rất nhiều đồ vật. Một đường mua được buổi tối, hai người tâm tình tự hồ không như vậy áp lực. Thần Kiến đồng nói, hiện tại đi đâu? Ngụy Thục Nhân nói, đi ban phòng bếp chuyên dụng địa phương nhìn xem đi. Thần Hân thích nấu cơm, bọn họ nên duy trì đúng không? Hảo! Tần Kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên hai người đi vài cái bán đồ làm bếp địa phương. Bất đồng mua cỏ màu thời điểm, lúc này đây hai người tuyển đặc biệt nghiêm túc, nồi sạn thường xuyên dùng, nếu không mua đem nồi sạn đi. Nếu không phải nằm mơ mơ thấy bọn họ đem Tần Hân nồi sạn ném, bọn họ thật đúng là quên trước kia phát sinh quá như vậy sự. Ngụy Thục Nhiên lắc đầu, Hân Hân làm lâu như vậy ăn uống, khẳng định có thói quen dùng nồi sạn. Nhân viên cửa hàng nghe hai vợ chồng già tranh luận, nói: "Là muốn mua đồ vật đưa cho nhi nữ sao?" Ngụy Thục nhiên nói, đúng vậy, ta kia hài Tử liền thích lăn lộn mỹ thực. Nhìn xem này bộ đồ làm biết đâu, đủ loại đao, chất lượng tuyệt đối nhất lưu, sắt dao tốc độ màu, nguyên bộ kéo, tiểu đao, đều phù hợp nhân thể cơ năng, lấy một ngày cũng không mệt. Ngài có thể thử xem. Nhân viên cửa hàng giới thiệu. Ngụy Thục nhiên cầm lấy tới thử hạ, thiết giấy sắc thật thực mau. Còn có cái này nổi, không dính nổi, nấu cơm rất thích hợp. Hai người nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là cảm thấy ban đầu kia bộ đồ làm bếp hảo, ngươi nói đưa dụng cụ cắt gọt được không a ngụy thục nhiên cũng có chút do dự nhưng là dụng cụ cắt gọt tựa hồ là nhất thực dụng như thế nào không tốt nhân viên cửa hàng nói rất nhiều người chuyển nhà khai cửa hàng đều sẽ có đưa dụng cụ cắt gọt cho rằng bảo vệ tốt muốn đưa đau người hai người vừa nghe cái này ngụ ý trong miệng một lời nói liền phải cái này nhân viên cửa hàng thanh dao cụ đóng gói lên trang nhập trong túi sau đó đưa cho tần kiến đồng có các ngươi như vậy cha mẹ thật hạnh phúc nghe được lời này Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên chạy chối chết, bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình là cái hảo cha mẹ, thẳng đến cái kiêm ngộng, bọn họ mới biết được chính mình có bao nhiêu kém cỏi. Ra cửa lúc sau, hai người ngăn cản chiếc taxi, tài xế hỏi: "Nhị vị đi đâu?" Tần Kiến Đồng: "Muốn đi Hân Hân kia sao? Hiện tại có phải hay không có điểm chậm?" Ngụy Thục Nhiên xem qua di động, "8 giờ." "Mới 8 giờ, hẳn là mới kết thúc bữa tối, nếu không chúng ta đi xem." Tần Kiến Đồng hỏi. Ngụy Thục Nhiên gật đầu. Tần Kiến Đồng, sư phó, phiền Toái khai đi thanh sơn dưới chân hân hân nhà ăn. Hai người thảo luận thời điểm, tài xế cũng không nói lời nào, chờ đến hai người báo địa chỉ, tài xế kéo lên đai an toàn, được rồi. Buổi tối thành phố tê không kẹt xe, hai người nhìn chầm chầm con đường phía trước, trong lòng đều có chút khẩn trương. Thức mau, xe lại một lần tới rồi thanh sơn dưới chân, hai người dẫn theo một đống lớn đồ vật, không có ngày hôm qua tới thời điểm như vậy đúng lý hợp tình, cùng giống làm ăn trộm, chậm gì gì sờ đến cửa. Lục Nhất Minh ở chân núi Lắc Lư, thấy có hai người ở Tần Hân cửa Lắc Lư, lập tức cấp cô vô dục gọi điện thoại, Cô Tổng, Tần Tiểu Thư bên này có hai cái khách không ngợi mà đến. Cô vô dục bên kia không biết nói gì đó, bên này Lục Nhất Minh nói ai, Hảo. Lập tức trực tiếp bên cạnh xe, sau đó chạy đến Tần Hân trong viện. Một khi bên trong phát sinh cái gì thét trói thai, Lục Nhất Minh tính toán trước tiên vọt vào đi. Tần Hân ở phòng bếp mới vừa làm xong một đạo đồ ăn, ngẩn đầu nhìn đến theo dõi, bên ngoài tình huống. Tần Hân thu hồi chính mình ánh mắt, tiếp tục bắt đầu chuẩn bị đạo thứ hai đồ ăn. Chờ tiếp theo nói đồ ăn làm xong, Tần Hân phát hiện này hai người còn ở cửa. Tần Hân thâm hô một hơi, chuẩn bị tiếp theo làm tiếp theo nói đồ ăn, kết quả mới vừa cầm lấy dao, Tần Hân lại đem dao bông, đi ra phòng bếp. tâm không tính thời điểm, là làm không được mỹ thực. Tần Hân đi tới cửa, mở cửa, Tần Kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên còn ở tổ chức ngôn ngữ, liền nhìn đến cửa mở. Hân Hân a. Ngụy Thục Nhiên nhìn Tần Hân liếc mắt một cái. Có chút không biết như thế nào nói chuyện. Tần kiến đồng cũng là, Thần hân nói, có chuyện gì, nói đi. Ngụy thục nhiên trà sắt tay, hiện tại dù sao cũng là mùa đông, ở bên ngoài vẫn là có chút lánh. Thần hân khẽ thở dài một cái, tiến vào nói đi. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Ngày hôm qua tới thời điểm, bọn họ còn không có nhìn kỹ cái này nhà ăn, hiện tại đánh giá, phát hiện cái này nhà ăn trang hoàng thật sự thật xinh đẹp, như vậy đẹp nhà ăn, này nửa năm qua. Hân hân hẳn là liều mạng ở phân đấu đi, nghĩ đến đây, ngụy thục nhiên đem bao đặt ở trên bàn. Hân hân, cái này là chúng ta hôm nay đi mua cho ngươi. Tần kiến đồng từ trong túi lấy ra một cái CD, nghe một chút cái này. Tần hân nói, ta đã không nghe CD. Hiện tại nghe ca, sau phần mềm, ở trên di động đều có thể nghe, nhà ăn âm nhạc dùng máy tính tuyển hảo, Bluetooth loa truyền phát tin hiệu quả còn rất tuyệt. Tần kiến đồng đem CD đẩy đến một bên, còn có cái này bản vẽ. Ngụy Thục Nhiên ở một bên cầm rất nhiều bút vẽ ra tới. Tần Hân khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười, ta hiện tại làm sao có thời giờ vẽ tranh. Nàng thời gian liền lấy tới nghiên cứu mỹ thực, bất quá nàng cảm thấy, như vậy nhật tử thực hạnh phúc. Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng cũng không nói chuyện, căng ra đầu, đem mua đồ vật giống nhau giống nhau lấy ra tới. Mỗi lấy giống nhau, Tần Hân tâm liền sẽ đau một chút, những cái đó đều là nàng trước kia sở yêu thích, chỉ là đều bị cha mẹ cưỡng chế rất không thích. Hai người bắt được cuối cùng Tần Kiến Đồng đem một bộ dụng cụ cắt gọt để ra tới, này bộ dụng cụ cắt gọt, kia nhân viên cửa hàng nói là tốt nhất. Thần Hân nghe được dụng cụ cắt gọt, có chút hoàng thần. Chúng ta trước kia cũng không chú ý quá, cũng không biết cái này đạo cụ rốt cuộc được không. Ngụy Thục Nhiên bổ sung, Tần Kiến Đồng, nhân viên cửa hàng vẫn luôn đề cử, hơn nữa khách nhân cũng nói này khoản dụng cụ cắt gọt hảo, chúng ta liền mua. Chúng ta cảm thấy đưa dụng cụ cắt gọt không tốt, nhưng là nhân viên cửa hàng nói, đưa dụng cụ cắt gọt đại biểu bảo hộ. Ngụy Thục Nhiên thanh đao cụ đẩy cho Tần Hân, có chút khẩn trương nhìn về phía Tần Hân. Tần Kiến đồng thấy Tần Hân còn chưa nói lời nói, nói, đều là mụ mụ ngươi nói, cái này hảo, ta nói muốn mua nổi sạn, mẹ ngươi nói nổi sạn ngươi khẳng định có dùng thói quen. Ngụy Thục Nhiên không biết Tần Hân có thích hay không, nếu là ngươi không thích, chúng ta lại một lần nữa đi mua cá biệt. Tần Hân lắc lắc đầu, tiếp nhận dụng cụ cắt gọn, cảm ơn. Ngụy Thục Nhiên nghe được Tần Hân nói lời cảm tạ, sừng sốt, sau đó nói, Hân Hân là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Tần Kiến Đồng nghe được thê tử nước nở thành cũng thở dài, mấy năm nay, là chúng ta sai rồi. Đối Tần Kiến Đồng tới nói, nói ra những lời này, thật sự là khó được. Tần Hân lắc đầu, bọn họ bất quá là quá cố chấp, đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở chính mình con cái trên người, thích Tần Hân quá hảo, cũng không để ý cái này ý tưởng, Tần Hân có nguyện ý hay không tiếp thu. Cố vô dục vọt vào tới thời điểm, Tần Hân ngây ra một lúc. Vừa rồi Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng vào cửa. Tần Hân cũng không khóa môn, cho nên này sẽ, cố vô dục có thể trực tiếp tiến vào. Cố vô dục đuổi tới sân thời điểm, Lục Nhất Minh nói phòng không động tĩnh, cố vô dục trực tiếp xuống xe từ trên xe chạy xuống dưới, thấy Tần Hân không có việc gì, nhăn lại mày mới thả lòng lại. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên không nghĩ tới 9 giờ còn có người tới, hơn nữa tới người này bọn họ vừa vặn nhận thức, nói đúng ra, là bọn họ nhận thức người này, người này không nhất định nhận thức bọn họ. Tần Kiến Đồng cứng đờ hô, cố tổng. Cố vô dục gật đầu, nhìn về phía tần hân, hoặc là nói, đây là ta ba mẹ. Cố vô dục nhìn về phía tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên biểu tình nhưng không tính quá hảo, chỉ là tần hân giới thiệu lúc sau, cố vô dục vẫn là hô, bá phụ bá mẫu hảo. Hắn biết đây là tần hân cha mẹ, rốt cuộc phía trước lần đó bọn họ gặp qua, nói đúng ra là cố vô dục ngồi ở trong xe, nhìn đến quá tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên. Tần kiến đồng chạy nhanh đứng dậy, không dám nhận không dám nhận, chúng ta đây đi về trước. Nói mang theo ngụy thuộc nhiên rời đi. Tần Kiến Đồng mang theo Ngụy Thuộc Nhiên một đường chạy như điên tới cửa, Cố Vô Dục ánh mắt quá giở người, hắn một cái ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy người, đều có thể bị chấn động trụ. Ngụy Thuộc Nhiên đi theo chạy nửa ngày, sau đó nói, "Chúng ta vì sao chạy a?" Tần Kiến Đồng lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, bọn họ vì sao chạy a? Rõ ràng bọn họ mới là Tần Hân cha mẹ hảo sao? Cái này Cố Vô Dục lại tính cái gì? Ngụy Thuộc Nhiên nói, Bất quá ta cảm thấy cái này nam hảo quen mắt. Quen mắt ta, sao có thể không quen mắt, nhân ra cố vô dụng, cố thị tập đoàn chủ tịch. Tần Kiến Đồng nói, liền tính hắn lại nỗ lực mấy lời, thậm chí mấy chục đời đều không đuổi kịp cố vô dụng hiện tại trình độ. Không phải, ngươi còn nhớ rõ thượng một lần, chúng ta tới thành phố T thời điểm sau. ngụy Thục Nhân nói, cái gì? Tần Kiến Đồng nhớ rõ thượng một lần tới thành phố T, nhưng không thế nào sung sướng, nhắc tới kia đoạn hồi ức, thật là không xong cực kỳ. Đặc biệt là làm cái kia ngộng lúc sau, lại xem Thạch Hoành, càng thêm cảm thấy ngay lúc đó sự hoang đường. Ngụy Thục Nhiên, lúc ấy Hân Hân không phải bị Thạch Hoành tên hôn đản kia khí hôn mê sao? Nhắc tới nơi này, Ngụy Thục Nhiên lại nghĩ đến trong ngộng, Thạch Hoành đối Tần Hân thái độ, khí tâm lại đau lên. Tần Kiến Đồng gật đầu, nhưng còn không phải là cái hỗn đản. Sau đó không phải có cái nam nhân tiếp được chúng ta Hân Hân sao? Ngụy Thục Nhiên nói, "Này nam chính là vừa rồi cái kia Cố Tổng a." Tần Kiến Đồng sắc mặt lập tức bạch lên. Theo sau bắt đầu biến hồng, hơn nửa ngày, hắn mới chỉ vào tần hân nhà ăn, người nói lúc ấy, nam nhân kia là Cố Vô Dục. Tần Kiến Đồng lúc ấy chỉ lo sinh khí, nào chú ý tới những chi tiết này, này sẽ ngụy thuộc nhiên vừa nhắc nhở, Tần Kiến Đồng mới phản ứng lại đây, nhưng còn không phải là Cố Vô Dục sao? Cho nên Cố tổng đối chúng ta nữ nhi có ý tứ." Ngụy thuộc nhiên nói. Tần Kiến Đồng lắc đầu, tuy rằng Tần Hân thực ưu tú, nhưng là hắn không cảm thấy Cố Vô Dục sẽ thích Tần Hân. Rốt cuộc hai người cũng không phải là một cấp bậc người. Chúng ta đây nữ nhi không phải bị lừa. Ngụy Thục Nhiên thét chói tai, nàng nhưng không hy vọng Tần Hân lại trải qua một lần trong ngọc sự. Tiêu cái gì tiêu, chúng ta ngày mai lại đến nhìn xem. Tần Kiến đồng nói, Cố tổng không có gì tình ái tin tức, hẳn là không phải cái gì người xấu. Cố tổng có vị hôn thê sao? Ngụy Thục Nhiên hỏi. Tần Kiến đồng lắc đầu, liền tính không có, cũng không có khả năng cùng Tiểu Hân ở bên nhau, giống Cố tổng như vậy. Tương lai khẳng định là muốn thương nghiệp liên hôn. ngụy thục nhiên có chút lo lắng, ngươi nói tiểu hân có thể hay không bị lừa. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai sẽ biết. Hai người chạy về khách sạn, tùy tiện ở đại sảnh ăn chút gì, mới đi nghỉ ngơi. Bởi vì có tâm sự, hai người ai cũng không nói chuyện. Nhà ăn, tần hân đổ ly tranh phao thủy cấp cố vô dụng, như vậy vãn, còn ở tăng ca. Đây là mấy ngày hôm trước tần hân làm cấp vị kia xuyên qua nữ, nghĩ nàng thích ăn đồ ngọt, liền làm vài vại đường nghiêm tranh. Cuối cùng Tần Hân chính mình cũng để lại một vại. Ân. Cố vô dục uống một ngụm thủy, chua chua ngọt ngọt. Muốn ăn một chút gì sao? Tần Hân nói, nàng vừa rồi làm một ít đồ ngọt, Ân, cũng là chuẩn bị cấp xuyên qua nữ. Hảo. Cố vô dục kỳ thật không muốn ăn đồ vật, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Tần Hân đem sập phân lấy ra tới, cố vô dục ăn xong một ngụm, có chút ngọt, cha mẹ không ở thành phố T. Thường một lần nháo như vậy lợi hại, cố vô dục liền biết Tần Hân cùng trong nhà quan hệ không tốt. Tân Hân hỏi lại, nếu ngươi có hài tử, ngươi sẽ như thế nào? Cố vô dục đem nước tranh đặt ở một bên, thình lình nghe thế câu hỏi chuyện, thiếu chút nữa không ngẹn nói, cái này, ta còn không có nghĩ tới. Ở gặp được Tân Hân trước kia, cố vô dục căn bản không nghĩ tới kết hôn. Tân Hân cười cười, cố vô dục người như vậy hẳn là công tác cuồng, khẳng định không nghĩ tới có hài tử sự, cha mẹ ta, nói như thế nào đâu, bọn họ tự nhận là đem khắp thiên hạ tốt nhất cho ta, cũng không để ý ta tiếp thu hay không. Cố vô dục tỏ vẻ chính mình ở nghiêm túc nghe. Tần Hân thở dài một hơi, bọn họ cảm thấy nữ hài tử đọc xong thư, phải gà chồng, này không, phía trước liên kết hôn đối tượng đều cho ta tìm hảo. Phần 94 Cố vô dục hai mắt rụt một chút. Tần Hân nói tiếp, ta vì phản kháng đi vào thành phố T, làm chính mình thích làm sự, phía trước bọn họ tới thành phố T, còn tạm quá tác quán, lúc này đây tới, không biết làm sao vậy, cùng trước kia không lớn giống nhau. Thậm chí còn cấp Tần Hân xin lỗi. Tần Hân cũng không biết có nên hay không tiếp thu cha mẹ xin lỗi, nàng nhìn bên cạnh một đống lễ vật. Cố vô dục nhìn trên bàn CD, bút vẽ chờ một đống lớn vật phẩm, đều là cha mẹ mua. Tần Hân gật đầu, ta giờ muốn nghe CD, bọn họ không cho phép, bẻ thành hai nửa, sau lại muốn học vẽ tranh, bọn họ cũng không chuẩn, đem trong nhà bút sáp đều ném. Cố vô dục nhìn cái bàn vật phẩm, mỗi một cái vật phẩm đều đại biểu cho, Tần Hân kia không thế nào hạnh phúc thơ ấu. Chương 91 Bọn họ còn tặng ta một bộ dụng cụ cắt gọn. Tân Hân nói, có lẽ là tưởng biểu đạt, hiện tại duy trì ta làm ăn uống đi. Kỳ thật Cố Vô Dục hắn cùng cha mẹ ở chung cũng không nhiều lắm, phụ thân hắn thường xuyên đi công tác không ở nhà, mẫu thân một năm phía trên cũng nhìn không tới vài lần người. Cố Vô Dục tựa hồ thói quen một người lớn lên, cho nên lúc này, hắn tưởng ăn ủi, rồi lại không biết từ chỗ nào nói lên. Tân Hân nói xong, ta có phải hay không nói có điểm nhiều? Cố Vô Dục, không có. Có chút nói ra tới. Tâm tình sẽ tốt một chút, như vậy mới có thể làm ra càng nhiều mỹ thực. Tần hân hít hít cái mũi, cảm ơn ngươi. Cố vô dục nói, có chuyện gì đều có thể nói cho ta. Tần hân hiện tại tâm tình có chút phức tạp, nghe được cố vô dục lời này, cũng chỉ là gật gật đầu, trong lòng vẫn chưa làm mặt khác ý tưởng. Cố vô dục đứng dậy, đi, mang ngươi đi cái địa phương. Không đợi tần hân có điều phản ứng, cố vô dục lôi kéo tần hân tay hướng ngoài cửa đi đến. Tần hân phục hồi tinh thần lại khi... Phát hiện chính mình tay đã bị cố vô dục lạnh leo tay cầm. Kỳ quái chính là, thần hân tựa hồ cũng không phản cảm như vậy tiếp xúc. Cố vô dục đem cửa xe mở ra, làm thần hân trước ngồi vào đi, sau đó chính mình ngồi ở trên ghế điều khiển. Chờ cố vô dục lên xe, thần hân hỏi, chúng ta đi đâu? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cố vô dục nói, xe một đường khai tiến thành phố T, không biết có phải hay không ăn tết nguyên nhân, trên đường cũng chưa cái gì xe, cố vô dục đem xe khai tiến một tòa thường nghiệp lâu. Ở tầng một bãi đỗ xe dừng lại. Cố vô dục mang theo tần hân ngồi thang máy thượng đến lầu 7, sau đó hướng đại lâu nhất bên cạnh đi đến. Thức mau, cố vô dục ngừng ở một phiến trước đại môn mặt, chờ tần hân nhìn đến trước mặt bốn cái chữ to khi, sắc mặt có trong nháy mắt ra nẻ. Nhi, đồng, nhạc, viên. Cố vô dục mang nàng tới nhi đồng nhạc viên. Liên ở tần hân hoài nghi cái này khả năng tính thời điểm, cố vô dục đi vào đại môn. Tần hân lăng hạ, theo sau đi theo cố vô dục phía sau đi vào. Loại này trong nhà công viên trò chơi tuy rằng đại, nhưng người không phải rất nhiều, có thể là bởi vì ăn tết, cũng có thể bởi vì thời gian có chút vãn. Nơi này có gia trưởng mang theo hài tử, cũng có lớn tuổi nhi đồng, nhưng là giống bọn họ cái này tuổi tác, Tần Hân nhìn hạ, thật đúng là không có. Cố vô dục ở phía trước đài sung một chương một ngàn tạp. Tần Hân lúc còn rất nhỏ đã tới nhi đồng nhạc viên, sau lại trưởng thành, liền vườn bách thú đều rất ít đi. Cố vô dục giờ đã tới một lần, cảm thấy nhàm chán. Mặt sau liền không lại đến qua. Cho nên hai người đứng ở công viên trò chơi lối vào, trong lúc nhất thời, không biết hướng phương hướng nào đi. Từng bước từng bước chơi. Cố vô dục nắm Tần Hân đi tới nhất bên trái chạm vào xe, hai người từng người tuyển một chiếc. Tần Hân còn nhớ rõ trước kia nàng ở nhi đồng công viên trò chơi sở chơi đùa thời điểm, vẫn là đầu trò chơi tệ, hiện tại đều biến thành xuất tạp, thời đại ở tiến bộ A. Cố vô dục đem tạp đặt ở Tần Hân ngồi kia hai chạm vào trên xe, tích một chút, chạm vào xe liền có thể khởi động. Bên kia Cố Vô Dục chính mình cũng đi khởi động một chiếc. Trong sân vốn dĩ cũng chỉ có giải rác mấy người, bên này Cố Vô Dục cùng Tần Hân một gia nhập, lập tức có tiểu hài tử lại đây đâm. Tần Hân đang ở nghiên cứu này xe như thế nào khai, thình lình lập tức bị đụng phải đi ra ngoài. Tiểu Nam Hải ngồi ở một hai màu lam chạm vào trên xe, thoạt nhìn cũng liền năm tuổi tả hữu bộ dáng, hắn ở trong xe khanh khách cười, tựa hồ cảm thấy như vậy thực hảo chơi. Cố Vô Dục ở đối phương cười thời điểm, đem xe khai qua đi. Đem Tiểu Nam Hải đâm ly Tần Hân tầm mắt phạm vi. Tần Hân. Tiểu Nam Hải nhìn Cố Vô Dục, ngao ôm một tiếng khóc ra tới. Thiên Cố Vô Dục buồn thực lạnh nhạt, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải thấy thế cũng không khóc, lau khô nước mắt, đối với cô Vô Dục đánh tới. Tần Hân. Cố Vô Dục xe khai đến tạc lưu, nhưng cái này chạm vào xe phản ứng có chút chậm, bất quá ở Tiểu Nam Hải đâm lại đây phía trước, Cố Vô Dục vẫn là đem xe chạy đến một bên. Tiểu Nam Hải xe bay thẳng đến cố vô dục phía sau Tần Hân đánh tới, vì thế Tần Hân lại bay đi ra ngoài. Tần Hân, cố vô dụng giẫm xuống xe từ phía dưới chân bàn đạp, Tiểu Nam Hải lại lần nữa đánh tới. Lần này Tiểu Nam Hải không khóc, mà là lái xe đi theo cố vô dục phía sau. Hai người tựa hồ muốn nhìn ai đâm thắng ai. Tần Hân lái xe liền ở bên ngoài đi bộ, ngẫu nhiên có Tiểu Bằng hữu nghị đến đâm hắn, nhưng là nhìn đến ngồi trên xe cái thành nhân, lại yên lặng khai đi rồi, cũng có khống chế không hảo tay lái Tiểu Hải tử đâm lại đây. Tần Hân đều chuyển động tay lái, né tránh. Cố vô dục cùng Tần Hân thời gian thực mau tới rồi, hai người từ chạm vào trên xe xuống dưới. Tiểu Nam Hải ở phía sau kêu, đừng đi a, lại chơi xe sao? Cố vô dục cùng Tần Hân đều tỏ vẻ không nghĩ lại chơi. Đi phía trước đi, có đánh cá, đánh hạt châu, còn có đủ loại xe, còn có thể bắt trước bắn nhau. vô luận hai người chơi cái gì, cái này Tiểu Nam Hải đều đi theo hai người phía sau chơi cái gì. chờ đến Tần Hân ngồi trong nhà ngựa gỗ xoay cho khi. Tiểu Nam Hải cũng tưởng bò lên trên đi, nhưng là thân cao hữu hạ, Tần Hân chuẩn bị đi ôm Tiểu Nam Hải đi lên, kết quả Cố Vô Dục một tay đem Tiểu Nam Hải sau lưng quần áo đè đi lên, ngồi ở ly Tần Hân rất xa một cái hùng trên người. Tiểu Nam Hải ngao ôm một tiếng khóc ra tới, cái này quá xấu, ta không cần ngồi cái này. Cố Vô Dục không phản ứng Tiểu Nam Hải, ngồi ở Tần Hân bên cạnh cái kia lập tức. Tiểu Nam Hải đối với Cố Vô Dục làm cái nghe răng trận mắt biểu tình, Tần Hân mau cười nằm sắp xuống. Cái này tiểu nam hải tựa hồ cùng cố vô dục rằng co giống nhau. Chờ đến một vòng ngửa gỗ chơi kết thúc, cố vô dục nói, đừng đi theo. Tiểu nam hải nói, ừ, ngươi nói cùng liền cùng, cái này công viên trò chơi lớn như vậy, ta muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi. Cố vô dục cảm thấy tiểu nam hải quá ồn ào, trực tiếp nhắc tới hắn, ném tới bên cạnh đặc biệt cao một cái trên phi thuyền. Sau đó tiểu nam hải hạ không tới, đáng thương hề hề nhìn tần hân. Tần hân chuẩn bị đi đem tiểu nam hải ôm xuống dưới. Cố Vô Dục đem Tần Hân kéo đến một bên. Hai người đi rồi một đoạn đường, Tần Hân nói, "Ta còn là đi xem hắn đi. Công viên trò chơi, không cha mẹ bồi hài tử thiếu chi lại thiếu, cái này Tiểu Nam Hải vẫn luôn đều một người chơi, cũng không thấy được hắn cha mẹ." Cố Vô Dục, "Ân." Bọn họ hiện tại vị trí vị trí ly phi thuyền không xa, bên kia động tĩnh bên này hoàn toàn có thể nghe được thanh. Tiểu Nam Hải vẫn luôn không động tĩnh, hai người đi qua đi, phát hiện Tiểu Nam Hải đặc biệt thương tâm ngồi ở trên phi thuyền khóc. Cùng vừa rồi ngao ô khóc lớn không giống nhau, lúc này đây là thiệt tình thực lòng, thương tâm ở khóc. Tân Hân đem Tiểu Nam Hải ôm xuống dưới, còn tưởng rằng là Cố Vô Dục vừa rồi đem hắn trọc sinh khí, không khóc không khóc, ta mang ngươi chơi. Tiểu Nam Hải nói, tỷ tỷ, ta vừa rồi thấy ta ba ba. Tân Hân lăng hạ, ta mang ngươi đi tìm hắn. Tiểu Nam Hải lắc đầu, hắn mang theo chính hắn Tiểu Hải Tử ở chơi. Tân Hân cảm giác chính mình không nghe hiểu, ngươi không phải hắn Tiểu Hải Tử sao? Hắn không cùng mụ mụ ở bên nhau sinh sống. Tiểu Nam Hải nói lời này tựa hồ không nhiều lắm dao động. Trong ngay mắt, Tần Hân liền minh bạch Tiểu Nam Hải ý tứ trong lời nói. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Ta mụ mụ ở dưới lầu làm công. Tiểu Nam Hải nói. Thông qua nói chuyện hiếm, Tần Hân mới biết được Tiểu Nam Hải trong tay tạm là hắn ba ba gốc. Tiểu Nam Hải mẫu thân ở dưới lầu làm công. Tiểu Nam Hải có khi sẽ tại đây đống lâu đi bộ. Phía trước ở chỗ này nhìn đến quá phụ thân hắn một lần, hắn liền đi theo phụ thân hắn mặt sau. Phụ thân hắn cho hắn một trương tạm. Sau lại. Hắn liền thường xuyên tới nơi này chờ phụ thân hắn. Thần Hân có chút chua sót, đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, người ăn cơm sao? Tiểu Nam hải lắc đầu, hắn Mậu thân muốn nuôi sống hắn, vẫn luôn ở dưới lầu siêu thị làm công, cơ bản rất ít có thời gian quản hắn. Tiểu Nam hải vừa đến buổi tối liền sẽ đến nơi đây tới chờ chính mình phụ thân. Đi, đi trước ăn cái gì? thân Hân ôm Tiểu Nam hải muốn ăn cái gì? Tiểu Nam hải đặc biệt nhỏ giọng nói, ta muốn ăn hamburger, còn có khoai điều. Thần Hân méo méo Tiểu Nam Hải cái mũi, không thành vấn đề. Dưới lầu cờ ép cờ 24 mươi giờ bán, Thần Hân ôm Tiểu Nam Hải đi dưới lầu, cố vô dục chuẩn bị đi ôm Tiểu Nam Hải, kết quả Tiểu Nam Hải gắt gao đem Thần Hân ôm lấy. Thần Hân, ta đến đây đi, không có việc gì. Tiểu Nam Hải thừa dịp Thần Hân không nhìn thấy, đối cố vô dục lại lần nữa làm cái mặt quỷ. Ba người ngồi thang máy đến lầu một, tiến cờ ép cờ sau, Thần Hân tìm chỗ vị trí, đem Tiểu Nam Hải bồng, chuẩn bị đi mua đơn thời điểm. Cố vô dục nói, ta đi thôi. Cố vô dục mỗi dạng hamburger điểm một phần, còn có khoai điều, gà que, gà viên cờ ép cờ, còn có kem, coca. Suốt hai đại bản đồ ăn bưng lên, tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn nhiều như vậy đồ ăn, hắn cầm lấy một cái hamburger, tỷ tỷ, cái này hamburger, ta có thể mang về sao? Có thể a? Tần Hân nói. Tiểu Nam Hải lập tức đem hamburger trang đến chính mình trong túi. Cố vô dục ở Tần Hân đối diện ngồi xuống. Thần hân đem suốt cả chua tệ đến khoai điều thượng, tiểu nam Hải gấp không chờ nổi ăn lên, hắn đã lâu không ăn qua khoai điều, nói đúng ra, hắn cũng chỉ ăn qua một lần. Tiểu nam Hải bắt đầu giảng hắn lần đầu tiên ăn khoai điều trải qua, vẫn là phía trước, hắn ở công viên trò chơi thấy phụ thân hắn sau, liền một đường đi theo phụ thân hắn, nhìn hắn mang theo chính mình hài tử đi ăn cờ ép cờ khoai điều, hắn không dám tới gần, chỉ dám ở cách xa xa, không nghĩ tới, phụ thân hắn ra tới sau, cho hắn một túi khoai điều, tuy rằng chỉ có nửa bao. Nhưng là lúc ấy hắn liền cảm thấy đây là trên thế giới này ăn ngon nhất khoai điều. Tần Hân nghe xong, càng cảm thấy đến chua sót. Cố vô dục mua rất nhiều, Tần Hân cùng hắn hai người chỉ uống coca, liền tiểu Nam Hải một người ở ăn. Tiểu Nam Hải ăn ngấu nghiến hố nửa cái hamburger, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hân cùng cố vô dục, các ngươi không ăn sao. Tần Hân lắc đầu, ngươi từ từ ăn, không nóng nảy. Tiểu Nam Hải túi đầu tiếp tục ăn lên, chỉ là một cái hamburger thêm một bao khoai điều xuống bụng. Hắn thật sự rốt cuộc ăn không vô nữa, ôm một bên kem, một ngụm một ngụm ăn luôn. Cố vô dục nhìn thời gian, mau buổi tối 11 giờ, ăn xong rồi liền đi. Tiểu Nam Hải nhìn hai đại bàn đồ ăn, có chút luyến tiếp. Tân Hân phỏng đoán, vừa rồi cái kia hamburger là tiểu Nam Hải muốn mang cho mâu thân, đi phía trước muốn hai cái đóng gói túi, đêm này đó đồ ăn toàn bộ thu hồi tới, mang về ăn. Có thể chứ? Tiểu Nam Hải nhìn cố vô dục, nhược lực hỏi. ân Cố vô dục nói. Hai cái đại nhân một cái hài tử, mới vừa đi ra cờ KFC, liền thấy một nữ nhân chạy tới, nàng tựa hồ mới vừa đã khóc, thấy Tiểu Nam Hải, lập tức đem Nam Hải bế lên tới, "Quả quả, ngươi nhưng hủ chết mụ mụ." Được xưng là quả quả Tiểu Nam Hải nói, "Ta gặp hảo tâm ca ca tỷ tỷ, bọn họ mang ta ăn cờ KFC." Quả quả mụ mụ ngẩng đầu liền thấy Cố Vô Dục, nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ, một hồi lâu mới nói, "Cảm ơn." Cố Vô Dục không có phản ứng, lôi kéo Tần Hân rời đi nơi này. Quả quả mụ mụ ánh mắt, đi theo cô vô dục vẫn luôn đi rồi rất xa. Cô vô dục cùng tần hân trực tiếp đi dưới lầu, tần hân nhìn ngoài cửa sổ, vẫn luôn không nói chuyện. Cô vô dục, còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia tiểu hài tử. tần hân, ân, có chút đáng thương. Như vậy tiểu liền không có tình thương của cha, phụ thân cấp nửa túi khoai điều, rõ ràng là mặt sau đứa bé kia ăn không cần, hắn lại cùng chân bảo giống nhau. Cô vô dục, có lẽ đối mặt khác hài đồng tới nói, có thể tồn tại chính là hạnh phúc. Trên đời này bất hạnh người thật sự quá nhiều. Xe thực mau khai vào sân, Tần Hân nói, cảm ơn, hôm nay chơi thực vui vẻ. Cố vô dục nhìn Tần Hân tiến nhà lầu, mới rời đi.